Hạ thừa hòa càng đi càng nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đến la thị trước mặt, trên dưới tả hưu đánh giá la thị, la gì cả cùng la tam gì nhìn hắn như vậy liếc nhau, con ngươi đều là nhịn không được ý cười. Không đợi hai người mở miệng nói cái gì, hạ thừa hòa đột nhiên nói, sắc mặt như thế nào kém như vậy? Có phải hay không hài tử làm ầm ý ngươi? Ta ôm ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Nói, dối tay liền phải đi ôm la thị. La dì cả cùng la tam gì có chút chố mắt nhìn đem các nàng trực tiếp xem nhẹ rớt hạ thừa hòa, mắt thấy hắn tay muốn ôm thượng la thị eo. La thị bị khiếp sợ, tao đỏ mặt, đẩy hạ thừa hòa một chút, ngươi làm gì đâu. Hạ thừa hòa liền chấp chấp có chút mờ mịt hai mắt, hỏi gì đáp nấy nói, ôm ngươi trở về nghỉ ngơi. Trung quanh liền truyền đến vài đạo nhỏ vụn áp lực tiếng cười. La thị ngước mắt giận dữ xẻo hạ thừa hòa liếc mắt một cái, nương cùng đại tẩu bọn họ đều ở đâu. ha ha nhị tỷ phu ngươi thật sự là quá la tam gì trước nhịn không được cười lên tiếng phương thị lý thị chu thị cùng la thị hai cái nhà mẹ đẻ tẩu tử cũng lại nhịn không được nhẹ nhàng cười rộ lên hạ thưa hòa mặt đằng một chút như thiêu than hỏa hông do người ta nửa ngày kêu một tiếng nhạc mẫu la lão thái thái cười ha hả thế con rể giải vây ngọc nương thân mình hào đâu sợ là còn không có mãn ba tháng phản ứng có chút đại qua này mấy tháng thì tốt rồi. Hạ thừa hòa liên tục gật đầu, vừa định muốn nói gì, la tam gì đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhị tỷ phu, ngươi mang nhị tỷ về trước phòng. Ta không có việc gì la thị mới vừa cười nói xong một câu, trong cổ họng đó là một trận nôn khan, nàng vội che miệng nghiêng đầu đi, dư quan quét đến trong phòng khách ngồi ngay ngắn hạ lao gia tử, trong phòng khách có chút giảm đạm ánh sáng làm nàng thấy không rõ hạ lao ra tử trên mặt biểu tình. Nhưng nửa ngồi dưới đất chống thân mình hướng bên này nhìn tiểu lao thái thái cùng hạ hồng hà biểu tình, nàng nhìn cái rõ ràng. Tiểu lao thái thái trên mặt còn có chưa rút đi khiếp sợ, ngạc nhiên cùng không tin, nhìn chằm chằm vào nàng, hạ hồng hà một đôi con ngươi tắc như tôi độc giống nhau, sắc mặt tâm trầm, hận không thể một ngủm xé ăn nàng. La thị cười khổ một tiếng, che lại ngực nôn cái trời đất tối tăm, hạ thừa hòa vẻ mặt lo lắng vô về la thị phía sau lưng, ngọc nương. Ngươi có khỏe không? Lần này như thế nào như vậy nghiêm trọng? Nghiên hạ chạy chậm lại đây, phùng một bình ướp mơ chua cùng một tiểu vại cây dưa chuột, đưa tới hạ thừa hòa trước mặt, lao ra, mau cấp thái thai ăn vài thứ áp một áp. Hạ thừa hòa liền cầm một tiểu khối dưa chuột đưa cho la thị, la thị mánh lắc đầu, nghiên hạ vội bắt một phen mơ chua đưa qua đi, thái thái, ngươi nếm thử cái này toan. Liền thấy la thị che miệng, hít sâu một hơi. Tiếp nhận nghiên hạ đưa qua mơ chua nhét vào trong miệng, nung liệt toàn vị ở chung quanh lan tràn, la tam gì sau này lui hai bước, nói thầm nói, toàn đã chết, nào tìm này mơ chua. La thị lại kỳ dị một người tiếp một người, đem nghiên hạ trong tay một đống mơ chua đều ăn xong rồi, nàng dối tay còn tưởng lại ăn một viên khi mới phát hiện không có, la thị có chút ngượng ngùng nghiên hạ liền cười đem chỉnh bình mơ chua đều đưa qua, thái thái, nơi này còn có thật nhiều. Hạ Thừa Hòa vội tiếp, từ bên trong bắt một phen làm La thị liền chính mình tay lại ăn một phen, La thị mới tính ngừng nôn khan, người thoáng có chút tinh thần, nhìn Hạ Thừa Hòa cười vẻ mặt hạnh phúc. "La dì cả ở bên cạnh cười, toan nhi cái nữ, nhị muội, nhị tỷ." La Tam gì cũng hưng phấn kêu, La gia lão thái thái thấp giọng kêu một tiếng hảo, nhìn nữ nhi biểu tình thỏa mãn than thở một tiếng, ông trời phù hộ, hy vọng thật là cái nam hoa nhi. Trong phòng khách, hạ lao ra tử cùng hạ thừa bình sắc mặt rất khó coi, kiểu lao thái thái nghe được la gì cả nói sắc mặt cũng đổi đổi, mắng câu, thích an toan ghê gớm. Nhiều ít an toàn sinh hạ tới cũng không phải có trái ớt. Đắc ý cái rắm Triệu thị cùng hạ hồng hà đôi mắt liền sáng ngời, cùng kêu lên hỏi, nương, là thật vậy chăng? kia đương nhiên. Kiểu lao thái thái hừ một tiếng, liếc bên ngoài náo nhiệt một đám người, chào phung nói. Nàng sinh Thập Nhất Nương thời điểm không cung cả ngày làm ẩm bị suy nghĩ an toàn, lão Tam còn trộm đi vào núi cho nàng trích toan hành nhi, kết quả còn không phải sinh cái nha đầu. Triệu thị cùng Hạ Hồng Hà ánh mắt liền rơi xuống Thập Nhất Nương trên người, Thập Nhất Nương rất có hứng thú những mày, hồi xem hai người. Triệu thị bĩu môi, khinh thường thu hồi tầm mắt một lần nữa nhìn về phía bên ngoài, Hạ Hồng Hà thì tại Thập Nhất Nương nhìn thẳng hạ có chút. Ở thập nhất nương nhìn thẳng hạ có chút trột dạ túi thấp đầu xuống. Một lát, lại ngẩng lên đầu, hung hăng sẹo thập nhất nương liếc mắt một cái, đối hạ lao ra tử nói, cha, nương nói rất đúng, lao tam tức phụ sinh như vậy nhiều nha đầu, lần này khẳng định vẫn là nha đầu. Theo ta thấy, đứa nhỏ này vẫn là muốn qua kế. Lao tam nhất nghe ngươi lời nói, ngươi nói làm ai qua kế. Hạ lao ra tử âm trầm nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái. lại ở mấy cái hài tử trên người quét một lần cau mày đem ánh mắt rừng ở tứ lang trên người triệu thị trong ánh mắt liền có ánh sáng sẽ qua hạ hồng hà suy một tiếng nói cha ngươi có thể tưởng tượng hảo tứ lang chính là không muốn muốn lao tam ra một văn gia sản hạ lao gia tử mày liền túc càng khẩn trứng mắt nhìn hạ hồng hà liếc mắt một cái thở dài đối tứ lang nói tứ lang a mới nương sự là cha mẹ ngươi làm không đúng hiện giờ tào chi phủ bị chém đầu Thương đồng chấn huyện Thái Gia cũng bị thôi quan, cha ngươi cũng gặp liên lụy, ném huyện Thừa con Nhi, cũng coi như là báo ứng. Ngươi A, cũng đừng lại nhớ trách người cha mẹ. Triệu thị liên tục gật đầu. Hạ thừa bình phối hợp than một tiếng, chuyện này là cha sai rồi. Đây là phải đi cảm tình lộ tuyến. Thập nhất nương nhúng mày, nay kịch bản đã từng ở nàng cha trên người dùng vô số lần, thẳng đến bị nàng cha miễn dịch, mất đi công hiệu, hạ lao ra tử mới từ bỏ. Như thế nào? Lúc này hai cha con đều không cần mặt mũi liên hợp phải dùng ở tứ lang trên người. Tứ lang ngước mắt, nhìn hạ lao ra tử cùng hạ thừa bình, thanh âm bình đạm lại lộ ra nào đó tin tưởng, tam thẩm nhi hoài nhất định là nhi tử. Người tốt có hào báo. Tam thúc tam thẩm nhi đều là người tốt, này thai nhất định là nhi tử. Phi. Người nói là chính là A. Không nghe người mai nói. Nàng sinh thập nhất nương thời điểm cũng là an toàn hạ hồng hà lập tức ra tiếng phản bác. Tứ lang trên cao nhìn xuống liếc nàng liếc mắt một cái, lời nói cũng chưa hồi nàng một câu. Hạ lao ra tử mặt lập tức lạnh xuống dưới, nhìn hạ thừa yên ổn mắt, hạ thừa bình hận sắc không thành thép chừng mắt nhìn tứ lang liếc mắt một cái. Đối hạ lao ra tử nói, cha, nếu tứ lang không muốn, vậy quá kế đại lang đi. Đại lang qua đi lập tức là có thể tiếp nhận tam phòng cửa hàng cùng tòa nhà này. cha. thứ lang kêu lên ngươi này không phải minh đoạt tam thúc gia nghiệp sao hạ thừa bình trầm mặt ta còn không có tính sổ với ngươi trộm chạy tới giang hoài liền cái tin tức đều không cho trong nhà đưa người một nhà lo lắng ngươi còn ở giang hoài bắc chu bắc tề đại quân đánh tới thương đồng trấn còn ở tìm ngươi rơi xuống ngươi cha tứ lang thanh âm đạm lanh đánh gãy hạ thừa bình nói ngươi cùng ra luyến tiết huyện thừa chi vị không muốn rời đi thương đồng chấn tới tị nạn tin tức truyền đến giang hoài khi ta liền ở tam thúc bên người hạ thưa bình giống bị người bóp chặt cổ chưa xong khiển trách như thế nào cũng nói không nên lời nửa ngày thẹn quá thành giận nói tam phòng như vậy nhiều sản nghiệp như thế nào có thể đều cấp một đám nha đầu đương của hồi môn chúng ta hạ già không này quy củ tam phòng không nhi tử sản nghiệp nên ngươi cùng đại ca người kế thừa thứ lang mở to hai mắt nhìn cha Hạ thừa bình lời này vừa ra, thập nhất nương liền cười. Nay không biết xấu hổ gen quả nhiên được hạ lao ra tử cùng tiểu lao thái thái chân truyền. Tuyệt đối là đích ruột thịt thân nhi tử. Hạ hồng hà không làm, đại ca, ngươi có xấu hổ hay không? Cái gì kêu nên tứ lang cùng đại cương kế thừa? Nếu bàn về huyết thống, nhà của chúng ta tồn tại cùng tồn nghĩa cũng có một nửa huyết cùng lao tam là giống nhau, như thế nào liền? Được rồi. Hạ thừa tường xem bất quá đi, tức giận nói, mặc kệ tam ca gia có hay không nhi tử, tam phòng gia nghiệp chính là tam phòng. Đại ca cũng là người đọc sách, nói nói như vậy truyền ra đi cũng không sợ bị người cười nhạo. Hắn lại nhìn về phía hạ lao gia tử, cha không ít ăn không thiếu xuyên, một hai phải bái tam ca kia chỉ chén làm gì. Tam ca gia mới vừa có điểm ngày lành quá, liền tới làm ấm mỹ. Một lần hai lần ba lần bốn lần, ngươi cũng không chê phiền. Hạ lao ra tử mặt một chút biến xanh mét. Hạ thừa an tún tún hạ thừa tường ống tay háo, bị hạ thừa tường một phen ném ra, tức muốn nổ phổi, nhị ca, ngươi còn giúp bọn họ. Tam ca đều bị bức phân tông, bọn họ còn không bỏ qua. Đây là huyết mạch thân cận thân phụ tử thân huynh đệ sao. Nay con mẹ nó chính là có huyết hải thâm thù kẻ thù. Kẻ thù! Hạ thừa tường đột nhiên nhớ tới bị hạ hồng hà cùng tiểu lao thái thái hại chết hai cái nhi tử. Đôi mắt đống nhiên liền đỏ, huyết hồng hồng trừng mắt kiểu lao thái thái cùng hạ hồng hà. Lào ngũ! Hạ thừa an nhận thấy được hạ thừa tường không thích hợp nhì, vội ôm lấy hắn, lại kêu một tiếng, lão ngũ! Ai nha, nương a hạ hồng hà kêu lên quái dị Lão ngũ, ngươi hạt gọi là gì? Chúng ta nói chính là lao tam, lại không phải nhà ngươi, ngươi kích động cái gì? Nếu không phải các nàng làm... Hắn cùng hắn tức phụ nhi nhi tử đều nên sẽ đi sẽ chạy sẽ kêu cha mẹ sẽ chiều bọn họ cười. Liên cùng nguyên nương bé giống nhau. Hạ thừa tường đột nhiên khóc lên, ở hạ thừa an đầu vai thương tâm khóc giống lên. Một đám người mạc danh nhìn hắn, kiểu lao thái thái phết miệng, ngươi khóc cái gì? Lại không đoạt nhà ngươi cửa hàng. Cả ngày cùng cái đàn bà nhi pha trộn, sống cùng đàn bà nhi giống nhau, một chút nam tử khí khái cũng chưa. Nương! Ngươi không thấy lão ngụ khóc thương tâm bất tranh cãi đi. Hạ thừa an thở dài một hơi, lại đột nhiên nghe hạ thừa tường nghẹn ngào nói, Nhi tử, ta nhi tử. Tiểu lao thái thái cùng hạ hồng hà liếc nhau, Tiểu lao thái thái bĩu môi, rốt cuộc không khởi trách. Hạ thừa an không biết như thế nào liền nhớ tới ngũ nương, trong lòng cũng không chịu nổi lên. Hạ lao gia tử lạnh lùng chừng mắt nhìn hai huynh đệ liếc mắt một cái, chỉ huy hạ thừa bình, đi đem Lão tam gọi tới. Hôm nay cái liền đem chuyện này định ra tới. Hạ thừa bình cười lên tiếng, liền phải đi ra ngoài, vừa nhấc đầu, hạ thừa hòa cùng La Thị đang đứng ở cửa. Hạ thừa bình liền cười cười, lao tam, cha chính tìm ngươi. Ta đều nghe được. Hạ thừa hòa nhàn nhạt trở về câu, đi vào phòng khách, trước đỡ La Thị ngồi xuống, sau đi đến hạ thừa tưởng cùng hạ thừa an thân biên, vô vô hai huynh đệ bả vai. Lại cùng hạ lao ra tử hai mặt tương đối. Hạ lao gia tử ừ một tiếng, lao tam, con nối dõi ấy vì đại, này mấy cái hài tử trên người đều có chúng ta hạ ra người huyết, ngươi xem thích cái nào liền quá kế cái nào. Chúng ta tam phòng sẽ không quá kế hài tử, hạ thừa hòa nghiêng mắt cười nhìn la thị cùng thập nhất nương liếc mắt một cái, Lão ngũ có câu nói nói rất đúng, tam phòng sản nghiệp chính là tam phòng. Ngọc nương này thai nếu là nhi tử, tam phòng sản nghiệp tự nhiên có hắn một phần, này thai nếu là nữ nhi. Sản nghiệp chung tự nhiên cũng ít không được nàng một phần của hồi môn. Chúng ta phu thê tồn tại sản nghiệp ở, chúng ta phu thê đã chết, sở hữu tài sản chia đều, mấy cái nữ nhi một người một phần, ai cũng đừng nghĩ mơ ước. Hạ lao ra tử mặt xanh mét dọa người, trứng mắt hạ thừa hòa ánh mắt tựa một phen đau nhọn, một chút một chút chọc hắn ngực. Hạ thừa bình cùng triệu thị liếc nhau, sắc mặt mịt mờ. Tiểu lao thái thái hét lớn, phi. Nha đầu cũng tưởng lấy chúng ta hạ ra tiền, tưởng Mỹ. Ta không chuẩn. Hạ thừa hòa, lao nương không chuẩn. Hạ thừa hòa lại hồi chi đạm đạm cười, này không phải trưng cầu ý kiến, là ta quyết định. Lao tam, ngươi thật đúng là trưởng thành, cánh nạnh. Hạ lao gia tử lạnh lùng hư một tiếng, ngươi đừng quên, cho dù phân tông, ta vẫn như cũ là cha ngươi. Trên người của ngươi vẫn như cũ lưu trữ chúng ta láo hạ ra huyết. Các ngươi cũng là ở nhà cũ nuôi lớn. Ta không quên, cha mẹ sinh ta một cái mệnh, ta vài lần ở quỷ môn quan bồi hồi, thập nhất nương suýt nữa bỏ mạng, nhị nương, tam nương thiếu chút nữa không sống được, thiếu cha mẹ hạ thừa hòa sắc mặt đạm nhiên, tựa nói người khác chuyện xưa, chúng ta người một nhà sớm trả hết. Ngươi đánh giám, các ngươi một đám cũng chưa chết, tính cái quỷ trả hết. Ta nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng còn không do kiểu lao thái thái lớn tiếng kêu la. Giết người nói buột miệng tốt ra. Hạ thưa tường cùng hạ thừa an xem quỷ giống nhau xem tiểu lao thái thái, nương. Hạ thừa hòa ánh mắt cũng nhìn về phía tiểu lao thái thái, tiểu lao thái thái phỉ nổ, xem gì xem. Kia tiện nhân sinh một toa nha đầu, này một thai khẳng định cũng là nha đầu, cha ngươi làm ngươi quá kế đứa con trai là để mắt ngươi. la thị thế hạ thừa hòa hủy khuất đỏ mắt, tay nắm chặt áo trên và táo dùng sức đến khớp xương đều có chút trắng bệnh. Chúng ta không cần ai xem khởi, chỉ cần người một nhà bình bình an an sinh hoạt. Hạ thừa hòa hít một hơi, xả ra một cái cười, đạm thanh nói, trong nhà có hỉ, không có phương tiện chiêu đãi, chư vị mời trở về đi. Ngay sau đó chiều phòng khách ngoại gọi thôi quản sự, đưa vài vị đi ra ngoài. Hạ thừa bình chỉ vào hạ lao gia tử cùng Tiểu lao thái thái, lao tam, ngươi thấy rõ ràng, đây là ngươi cha mẹ, ta là ngươi thân đại ca. Chúng ta một đường từ thương đồng trấn chạy nạn đến giang hoài tới tìm ngươi, ngươi cư nhiên muốn đuổi chúng ta đi. Ngươi sẽ không sợ người khác đem ngươi cổ sống trong lạ. trong lạn cha ta cổ sống phía trước khẳng định trước đem các ngươi cổ sống trong lạ. Bát nương hừ lạnh một tiếng, tiếp đón thôi quản sự, cười lạnh nói, lập tức, lập tức đem bọn họ đuổi ra ngoài, không đi liền dùng ném. Thập nhất nương triều bát nương cơ cơ ngón tay cái, bát nương nâng nâng cảm, lại bỏ thêm một câu, nhanh lên. Thôi quản sự vội theo tiếng, kêu bảy tám cái gã sai vặt cùng thô tráng bà tử tiến vào, một cái được lý mụ mụ phân phó, đi lên liền bắt nháo sự tiểu lao thái thái, kéo liền hướng ngoài cửa kéo, tiểu lao thái thái dọa kêu to, cánh tay chân loạn đặng hạ lao tam, ngươi cái lòng lang dạ sói xúc sinh, ta là ngươi nương. Ngươi đem mẹ ruột hướng ngoài cửa đuổi đi, tiểu tâm tao thiên lôi đánh xuống. Một bên dùng nhọn nhọn móng tay đi cào kia bà tử, bà tử bị cào vừa vặn. Trên mặt lập tức quát ra một đạo thật dài huyết điều, đau hét lên một tiếng buông lòng tay ra. Thấy bà tử bung tay, kiều lao thái thái đứng dậy liền triều la thị chảo qua đi, ngươi cái hồ ly tinh, đem ta nhi tử mê liền cha mẹ đều không nhận. Ta giết ngươi. Nàng chạy nhanh, lại ly la thị không xa, cơ hồ nháy mắt liền đến la thị trước mặt, la thị sắc mặt trắng nhận, đôi tay theo bản năng liền ôm lấy còn bình thản bụng nhỏ, chờ kiều lao thái thái bén nhọn móng tay chảo hạ tới. Lại không nghĩ trước mắt tối xâm lại, một đạo kêu rên thanh từ trước người truyền đến, hạ thừa hòa chắn nàng trước mặt, trên mặt bị tiểu lao thái thái hung hăng bắt một phen, huyết lưu như chú. Bắt nương ngao ô một tiếng, nhào qua đi liền đem tiểu lao thái thái đẩy ngã ở một bên trên mặt đất, cha. ngươi đổ máu. Mau, mau đi kêu đại phu. Nàng cha la thị nhìn đến đẩy mặt huyết hồ, hồ hồ hạ thừa hòa, dọa chân đều đánh run run, thập nhất nương một phen đỡ lấy la thị. Thần sắc cấm lánh, đáy mắt một mặt sát ý bay nhanh xẹt qua, nàng đạm thanh gọi người, nghiên hạ, hội xuân, đem người điểm, cho ta ném văng ra. Là, cô nương, lưỡng đạo một tím một phấn thân ảnh lược tiến phòng khách, ở mọi người bên người vòng một vòng. Các dây rùa người đều bị định rồi thân. Nghiên hạ cùng hội xuân như sách tiểu kê giống nhau, một tay chảo một cái, bay nhanh hướng bên ngoài đi nhanh mà đi. Thôi quản sự lao đem cái chắn hãn. phân phó thủ hạ người, còn không mau giúp hai vị cô nương dọn người. Mấy cái gia đình lung tung ứng, đi nâng ngồi ở thủ vị hạ lao gia tử. Hạ lao gia tử mặt đỏ lên, lao tam, còn không mau làm cho bọn họ dừng tay. Ta là cha ngươi. Ngươi cái này bất hiếu tử. Ngươi dám. Ngông ngông nô. Những cái đó gia đình cũng co vài phần minh bạch chủ gia ý tứ, lúc này nào còn sẽ làm hắn ồn ào. trong đó một cái đi lên liền đổ hắn miệng. Một cái khác chịu trên eo đai lưng, đoàn đoàn nhét vào trong miệng hắn, hai người nâng thượng thân hai người nhấc chân, cấp nâng ra phòng khách. Lao tam hạ thừa an mở miệng kêu một tiếng hạ thừa hòa, muốn nói cái gì lại dừng lại, thật mạnh ai một tiếng, kéo hạ thừa tường, chúng ta đi xem cha mẹ bọn họ. Hạ thừa tường nhìn hạ thừa an liếc mắt một cái, rút về tay. Hạ thừa an há miệng thở dốc, ánh mắt phức tạp ở hạ thừa tường hòa hạ thừa hòa trên người nhìn thoáng qua. Bất đắc dĩ mà đau lòng, chúng ta có thể mặc kệ đại ca, nhưng bọn họ tóm lại là sinh dưỡng chúng ta cha mẹ. Trong phòng khách, lại không một người hồi hắn. 140 tiện nhân chính là làm ra vẻ. 2. Hạ Thừa An bất đắc dĩ than một tiếng, xoay người chạy đi ra ngoài, cùng vào cửa gia đình đụng vào nhau. Gia đình vội nhận lỗi, Hạ Thừa An lung tung vầy vây tay, từ trên mặt đất bỏ dậy, chiều sân ngoại chạy tới. Nhạc văn tiểu thuyết VNXS Thập nhất nương chiều cách đó không xa nghiên hạ đưa mắt ra hiệu, nghiên hạ hiểu ý gật gật đầu, đi theo hạ thừa an thân sau. Gia đình mang theo đại phu lại đây, lao ra, thái thái, đại phu tới. Hạ thừa tường vội nghiêng người, mau, mau làm đại phu cho các ngươi lão ra nhìn xem thương. Lão đại phu mang theo một cái bối hồng thuốc dược đồng đi vào tới, nhìn đến hạ thừa hòa vẻ mặt huyết, ai nha một tiếng, vội tiếp đón bên người dược đồng. đem kia bình thả cầm máu tán màu trắng bình xứ lấy ra tới dược đông ứng mở ra hòm thuốc cầm đưa cho lão đại phu lão đại phu lại phân phó người tìm cái san bằng địa phương chung quanh nhìn một vòng nhi phát hiện cách đó không xa có cái mỹ nhân giường tiếp đón hạ thừa tưởng đem hắn đỡ đến kia nằm xuống mau điểm này nhi lại lắc đầu nói thầm ai như vậy tàn nhẫn tâm một phen đi xuống lưu nhiều như vậy huyết lại thiên một chút đôi mắt này liền phế đi Hạ thừa tường vươn đi tay một đốn, trong lòng khó chịu không được, nào có như vậy đương cha mẹ. Nào có như vậy đương cha mẹ. Tam ca, ngươi kiên nhẫn một chút nhi hạ thừa tường đỡ hạ thừa hòa đến mỹ nhân trên giường nằm xuống, thối lui đến một bên, đại phu thượng dược, chờ huyết ngừng không đương, đối hạ thừa tường nói, lộng điểm nước cấm tới, đem miệng vết thương bên cạnh huyết cấp lau khô. Nhìn thương chỗ lại lần nữa tạp đi tạp đi miệng. Hạ thừa tường ứng, cùng la thị gật gật đầu. Đi ra ngoài phân phó hạ nhân thu xếp nước ấm. Mấy cái phụ nhân kết bạn hướng bên này đi tới, nhìn thấy hạ thừa tường cười chào hỏi, hạ thừa tường kéo kéo khoe miệng, la tăm gì trước những mày, lý thị liền hỏi hạ thừa tường, làm sao vậy? Không phải nói đem bọn họ tiễn đi sao? Không phải bị tiễn đi, là bị ném đi. Nhưng lời này hiển nhiên không thích hợp lúc này nói, hạ thừa tường cười khổ một tiếng, nói, nương đem tam ca mặt chảo phá, chạy thật nhiều huyết. ta liền biết kia lão thái bà khẳng định không ngừng nghỉ đem nhị tỷ phu mặt trả phá ta xem nàng khẳng định còn tưởng đem nhị tỷ trong bụng tiểu cháu ngoại trai cung cấp lăn lộn không có la tam dì thở phì phì mang câu la dì cả nhìn mắt hạ thừa tường kêu một tiếng la tam dì la tam dì quay đầu đi chỗ khác la dì cả xin lỗi triều hạ thừa tường hòa lý thị cười cười tam muội phu thế nào đại phu đã tới Đại phu đang ở cấp tam ca xem bệnh hạ thừa tường nói không có nói xong, lý mụ mụ chân cẳng nhanh nhẹn bưng một chậu nước đã đi tới, chiều mọi người nửa ngồi xổm thân mình, khẩn trương hỏi hạ thừa tường, Nam, ngũ lao già, nhà của chúng ta láo ra hán. Hạ thừa tường liếc nàng liếc mắt một cái, dôi tay tiếp buồn, một câu cũng không xử lý nàng, lập tức vào phòng. Lý mụ mụ sắc mặt liền có chút không tốt, há mồm muốn giải thích cái gì, lao nô không biết, bọn họ, chuyện này la gì cả cùng la tam gì liếc nhau ánh mắt ở lý mụ mụ trên người dạo qua một vòng nhi theo đi lên lý thị cùng chu thị mạc danh nhìn lý mụ mụ liếc mắt một cái đi theo la gia tỉ muội vào phòng khách một bên cách gian mỹ nhân trên giường hạ thừa hòa nằm thẳng la thị bị bắt nương đỡ nửa ngồi ở một cái ghế gấm thượng thập nhất nương chính linh khăn tiểu tâm tránh đi miệng vết thương cấp hạ thừa hòa sát đầy mặt huyết lao đi huyết ô mặt càng rung nhan nhìn đến miệng vết thương La tam gì cùng la gì cả cơ hồ nháy mắt thân ngữ, hoảng sợ nhìn kia phiên thị thuyết hồng. Hạ thưa hòa thỉnh thoảng than nhẹ một tiếng, bắt lấy mỹ nhân giường bên vải vóc xương tay tiết trở nên trắng, dùng sức đến cực điểm. Hạ thưa tường im lặng đứng, đáy lòng ở phát lệnh. Tiều lao thái thái tuy là lung tung chảo, lại dùng mười phần sức lực, thật dài móng tay từ cái chán bắt đầu, hiểm hiểm xuyên qua mắt phải tả hữu hai sườn, dừng ở má phải thượng, thật là ứng đại phu câu nói kia. Lại thiên một chút, đôi mắt này liền phế đi. Tiểu lao thái thái lúc ấy là hướng về phía tam tẩu đi. Như vậy đại lực đạo tam tẩu hủy dung là tiểu, kinh ngạc trong bụng hải tử. Hạ thưa tường chỉ cảm thấy trong xương cốt đều phiếm lánh, hắn ngước mắt nhìn mắt kiểu nhu nhu đứng ở chu thị bên cạnh thế tử, một ý niệm dưới đáy lòng hiện lên. Bên này, thập nhất nương lau vết máu, đại phu lại thượng một lần dược, từ hồng thuốc lây ra một cái màu đỏ bình xứ đưa cho thập nhất nương. Thiên quá nhiệt, bao lên ngược lại sẽ nảy sinh thịt thối. gần nhất tận lực đừng ra cửa thấy phong. Cái này dược mỗi cách ba cái canh giờ cho ngươi tra đổi một lần, mấy ngày này miệng vết thương không cần thấy thủy, uống rượu ăn thịt cũng muốn kiếm kỵ, ăn nhiều chút thanh đạm. Thập nhất nương nhất nhất đồng ý, lại hỏi, có thể hay không lưu sẹo? Khẳng định sẽ lưu sẹo. Đại phu tức giận niệm câu, ta là phụ khoa đại phu, các ngươi nếu là có tốt đại phu. Không đợi hắn nói xong. Hạ thừa hòa vây vây tay, không đáng ngại, ta một đại nam nhân, lưu sẻo không lưu sẻo có quan hệ gì? Có quan hệ? Như thế nào không quan hệ? Bắt nương ở một bên rậm chân, trong thanh âm mang theo một chút khóc nước nở, đệ đệ sinh ra nhìn đến cha trên mặt mang sẻo dọa đến làm sao bây giờ? Lại đi kêu thập nhất nương, lớn lao phu không phải y thuật cao sao? Ngươi đi thỉnh hắn tới cấp cha trị. Hạ thừa hòa liền chiều bắt nương cười, ngươi đệ đệ sẽ không ghét bỏ cha. Trong phòng ai cũng không cười. Bởi vì hạ thừa hòa cười tác động mặt bộ cơ bắp, vai đạo phiên thịt huyết hồng làm cho cả má phải nhìn qua phá lệ dữ tợn. Bắt nương hừng mắt, bẹp miệng, cha thật xấu. La thị lại hợp tay niệm câu á di đà phật người không có việc gì liền hảo. Thập nhất nương ru con người, một lát ngẩng đầu nhìn về phía đại phu, làm phiền đại phu, giúp ta nương bắt mạch. Nói, ý bảo bắt nương tránh ra. Bắt nương ngừ một tiếng, hướng một bên thối lui hai bước. Đại phu tiến lên, hào mạch, nhữ mày lại đổi tay phải, ước có nửa khắc mới nói, chúc mừng vị này thái thái, là hỉ mạch. La thị ngẩn ngơ nhìn đại phu, đại phu lại cười lặp lại một lần, chúc mừng, là hỉ mạch. La tam gì cùng la gì cả nhìn nhau, mặt mày tất cả đều là ý cười, la tam gì xách làn váy liền đi ra ngoài, ta đi nói cho nương cùng bà bà. Chu thị cùng Lý thị cũng là một mảnh vui mừng. Hạ thưa tường thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ở trong lòng nhắc mãi, này nếu là cái cháu trai liền càng tốt. Bát nương hồng trong mắt đột nhiên rơi xuống nước mắt, tức chết đám kia hôn trướng vương Bát đản. Muốn cướp nhà của chúng ta bạc, làm bọn họ tám bối nhi xuân thu đại mộng. Nói xong, lại nghĩ tới cái gì, giơ tay lau nước mắt, đối đại phu nói, đại phu ngươi mau giúp ta nương nhìn xem, có phải hay không đệ đệ. Bát nương, La thị bỗng nhiên ra tiếng, là nam hay nữ nương cùng cha ngươi đều vui mừng. đại phu có chút ngoài ý muốn nhìn la thị liếc mắt một cái nhìn quen trọng nam khinh nữ la thị lời này nói đảo làm người nghe có vài phần thư thái Bát nương tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói chuyện không đúng liên tục xua tay nương ta cũng thích muội muội ta không có không thích muội muội ta chỉ là nói ủy khuất nước nở hai tiếng ta là chán ghét bọn họ lao nhớ thương nhà chúng ta muôn cái đệ đệ la thị thở dài một hơi vô vỗ nữ nhi tay cùng đại phu nói, làm phiền đại phu. Đại phu cười gật gật đầu, thần sắc do dự một cái trước mắt, mở miệng nói, thái thái này thai. Hắn lời nói ra bốn chữ, trong phòng ánh mắt nháy mắt tập trung ở trên người hắn, hạ thừa hòa vội vàng hỏi, đại phu, có phải hay không nhà ta nương tử tuổi tắc quá lớn, không hảo sinh sản? Nếu là không hảo sinh sản, kia đứa nhỏ này chúng ta liền không? Nàng cha, la thị một ngụm uống trụ hạ thừa hòa, Người nói bừa cái gì? Ta nương sinh ta tam đệ khi so với ta tuổi còn đại, nào có cái gì không hảo sinh? Hạ thừa hòa chiều la thị cười cười, đáy mắt lo lắng lại một chút cũng không thiếu, bình tĩnh nhìn đại phu. Đại phu nhìn hạ thừa hòa xem la thị, ha ha cười, hạ lao ra đừng lo lắng, ta mới vừa cấp hạ thái thái xem qua mạch, hạ thái thái thân mình dưỡng hảo, tuổi này sinh hài tử hoàn toàn không thành vấn đề, có vấn đề chính là lao hủ vớt như là hai cái, Nhưng thang quá tiểu, không quá có thể xác nhận, tiểu thư có thể thỉnh mặt khác đại phu lại đến cấp thái thái nhìn xem. Hai cái. La thị kinh ngạc vớt ve thượng còn bình thản bụng nhỏ. Đại phu cười gật đầu. Hạ thưa tường biểu tình vi diệu giật giật. La gì cả cười, này thật đúng là thiên đại chuyện tốt nhi. Hạ ra quán có sinh song bảo thai di chuyển. Tiểu lao thái thái sinh hạ thừa bình cùng hạ thừa an chính là song bảo thai. La thị sinh nhị đương. tam nương khi cũng là song bảo thai không nghĩ tới lớn như vậy tuổi còn có thể lại hoài thượng song bảo thai la thị kinh hỉ cơ hồ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hạ thừa hòa cũng rất là kích động lôi kéo đại phu hỏi hai lần thật sự thật sự đại phu hợp với gật đầu muốn đều là nam hải thì tốt rồi thập nhất nương nắm chặt quyền nàng cũng không trọng nam khinh nữ nhưng cổ phong như thế không có nam đinh gia phụ mẫu tao mệnh xuất gia nữ nhi cũng khó tránh khỏi bị người nhàn thoại có cái đệ đệ cha mẹ có thể sống nhẹ nhàng một ít bọn tỷ mội cũng miễn tao nhàn ngôn thoái ngữ thập nhất nương quyết định quay đầu lại liền đi tìm mạc thương tới cấp cha trị mặt cấp nương lại đem một chút mạch tiến đi đại phu lý thị cùng chu thị liên thanh chúc mừng la ra lão thái thái cùng mạc ra lão thái thái dắt tay nhau mà đến la tam dì theo ở phía sau chân nhỏ đi bay nhanh nương các ngươi từ từ ta Hai vị lão nhân nhìn đến hạ thừa hòa trên mặt thương đều hít hà một hơi, này. La thị vội chiều la ra lão thái thái đưa mắt ra hiệu, la ra lão thái thái xuất khẩu nói ngạnh sinh sinh ngăn chặn, thở dài một hơi, mới giơ lên tươi cười, người ta muội nói xác nhận hỉ mạnh, chính là thật sự. Ta liền nói 10 thành 10 chính là có hỉ. Chúng ta đều là sinh quá hài tử người, kia thai ngén bệnh trạng nhưng không phải giống nhau như lúc sau. mặc ra lão thái thái ở một bên cười hì hì nhắc mãi lại kéo la thị tay tại đây hảo hảo dưỡng thai kia thanh thủy trấn trở về không quay về cũng chưa quan trọng các ngươi một nhà đều ở chỗ này đâu la thị liền đi xem hạ thừa hòa hạ thừa hòa ngây ngô cười gật đầu không quay về không quay về lộ quá xa sóc này lưu lại dưỡng thai ai ra xem nhà ngươi này ngốc con rể thật đúng là chọc người đau mặc ra lão thái thái liền cười Một phòng người đều cười khẽ lên. Hạ thừa hòa ngây ngô cười xem la thị, la thị con ngươi có nước gợn đồng đường đôi tay vô về bụng nhỏ, vẻ mặt hạnh phúc hướng tới. Lý thúc lý thẩm được tin tức, vội vã tới xem hạ thừa hòa cùng la thị, chờ nhìn đến hạ thừa hòa kia một trương giữ tận mặt, một cái hai cái đều chịu khí lạnh, xanh mặt. Từ hạ thừa hòa cùng la thị trong phòng ra tới, hai vợ chồng nghẹn ở trong phòng, đem nhà cũ người mang cái máu chó phun đầu, cậu không đổi được căn phân. Thật không phải đồ vật. Thập nhất nương đệ tin cấp Phong Nguyệt Môn, làm cho bọn họ tìm kiếm Mạc Thương rơi xuống. Phong Nguyệt Môn cơ hồ là cách một canh giờ liền đưa tới tin tức, Mạc Thương sớm tại hai tháng liền rời đi thanh thủy trấn Phong Nguyệt Môn một đường đi theo hắn ra phương Nam biên cảnh, vào Nam Chiếu Quốc sau, thần bí biến mất. Thập nhất nương kinh ngạc, Nam Chiếu Quốc. Mạc Thương đi Nam Chiếu Quốc làm cái gì? Thập nhất nương không thể hiểu hết, lui Phong Nguyệt Môn người. Thiên sầm tối. Nghiên hạ mới trở về. Nhị lao ra tìm hơn phân nửa cái giang hoài, vừa mới trở về. Thập nhất nương gật đầu, nhà cũ những người đó nhưng an bài hảo. Cô nương yên tâm, nô tỳ khi trở về đi gặp hội xuân một mặt. Hội xuân bao hạ một nhà tiểu khách điếm, đem người an bài ở nơi đó. Cô nương cần phải đi xem. Nghiên hạ bẩm. Thập nhất nương ngẩng đầu nhìn chân trời ánh trăng, khẽ cười một tiếng. Vẫn là không đi, ta sợ ta một không cẩn thận đem bọn họ cấp giết. Bọn họ xác thật đáng chết. Nghiên hạ cũng học thập nhất nương, cười một tiếng. Thập nhất nương oán trách tà nàng liếc mắt một cái. Nghiên hạ hì hì cười, nô tỳ trở về, ba cái sân đều ở sôi trào, nói nhà chúng ta thái thái có hỉ, vẫn là song bảo thai thiếu ra. Chúc mừng cô nương, chúc mừng cô nương. Thập nhất nương oán trách liền hóa thành tươi cười, ánh mắt lưu động sáng tỏ chút nào vô lễ chân trời ánh trăng, thừa ngươi cắt ngôn. Nghiên hạ xem có một cái chớp mắt ngây người, Một lát, nói, đúng rồi, tứ thiếu ra đi theo hội Xuân đi khách điếm, làm hỏi cô nương, muốn hay không phóng hắn trở về. Phóng hắn trở về đi, có nói cái gì ta nói với hắn? Thập nhất nương nghĩ nghĩ, đạm thanh nói. Nghiên hạ ứng thanh, là, tiên nô tỷ này liền đi thả người. Cũng không đợi thập nhất nương lại mở miệng, thẳng tắp ra cửa. Không đến canh ba, nghiên hạ mang theo người vào cửa, cô nương, tứ thiếu ra tới. Thập nhất nương ngử một tiếng, lui nghiên hạ, thỉnh tứ lang ngồi. Thập nhất nương, thực xin lỗi. Tứ lang trước mở miệng xin lỗi, trên mặt một mảnh xám trắng chi khí, tam thúc thương thế nào? Có hay không trở ngại? Thượng dược, dừng lại huyết, đại phu nói lại thiên một chút mắt phải liền phế đi. Thập nhất nương đạm thanh nói. Tứ lang chào phúng cười, đám kia người lại còn ở khách điếm làm ở Mỹ, hận không thể ăn các ngươi hắn hít sâu một hơi, áp xuống con ngươi chán ghét chi sắc. ngẩng đầu xem thập nhất nương, ngươi phải làm sao bây giờ? Thà bọn họ đi. Bọn họ khẳng định sẽ ra bên ngoài nói nhà các ngươi nói bậy. Vậy bọn họ? Bọn họ muốn ăn muốn uống sớm hay muộn lăn lộn người chịu không nổi? Ta đúng là muốn cùng tứ lang cà thương lượng cái này. Thập nhất nương cười cười, hướng tứ lang bên người thấu thấu, hạ giọng nói vài câu. Sẽ không muốn bọn họ mệnh, nhưng có chút đau khổ tổng muốn cho bọn họ ăn đủ, bằng không qua lại như vậy lăn lộn. Ai cũng không cái kia kiên nhẫn. Tứ lang nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái. Con ngươi có vài phần ngưng trọng. Nửa ngày, hắn thật mạnh gật đầu. Thành. Ngươi không cần băn quan ta. Thập nhất nương liền cười. Cũng may là cái sách thanh. Hai người nói sẽ la thị có thai sự. Tứ lang thiệt tình thế tam phòng vui vẻ. Lại nhàn thoại khởi mười nương. Tào chi phủ tuy rằng bại. Cũng may kinh thành tào ra không đảo. Mười nương được tào ra thiếu ra. Cùng tào ra láo ra tử xem trọng. nhật tử sẽ không quá khổ sở tam tỷ cùng tam tỷ phu giao tỷ cùng giao tỷ phu đều ở kinh thành có chuyện gì đều sẽ phụ một chút tứ lang tuy ở giang hoài rèn luyện hồi lâu sớm không có lúc ban đầu đối hạ thừa bình cùng triệu thị cái loại này tê tâm liệt phế hận ý nhưng nghe thập nhất nương nhắc tới mười nương vẫn là khó tránh khỏi thương cảm ta nhất định đi theo gì bà phu học thêm chút nhi đồ vật chờ muội phu đi tiếp mười nương trở về Hảo hảo vì nàng tìm một môn việc hôn nhân. Thập nhất nương cười cười, thông minh không có nói hạ thừa bình cùng triệu thị. Lý thị có chút kinh ngạc xem trợ phu, như thế nào đột nhiên nghĩ đến lưu tại Giang Hoài. Chúng ta đời đời đều ở Thanh Thủy Trấn. Không quay về như thế nào sống qua. Thanh Thủy Trấn mới vừa trải qua chiến loạn, khẳng định cái gì sinh ý đều khó làm. Ta là nghĩ ở Giang Hoài bàn một cái thợ rèn cửa hàng, tam tẩu muốn vội vàng ổn thai sinh hài tử. Này cả gia đình, chúng ta lưu lại cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau hạ thừa tường cười nói. Lý thị gật gật đầu, trận lại phát giác không đúng, hắn chỉ đề ra lưu lại, lại chỉ tự không đề cập tới khi nào trở về. Lý thị như mày, ngươi có phải hay không? Có chuyện gì gạt ta? Ta có chuyện gì hảo giấu ngươi? Hạ thừa tường thần sắc cứng đờ, lập tức cười lớn một tiếng, cha bên kia nghĩ đến cũng là luyến tiếp tổ truyền gia nghiệp, ngươi nếu là đồng ý. Chúng ta việc này không nên chậm trễ ngày mai cái liền tìm cha. Có phải hay không cùng nhà cũ người có quan hệ? Lý thị nói thẳng, chiều nay liền cảm thấy ngươi thần sắc quái quái. Bà bà chảo phá tam ca mặt nàng nói, đột nhiên dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía hạ thừa tường, nàng có phải hay không? Có phải hay không? Hạ thừa tường chua xót cười cười, nương tưởng rơi xuống tam tẩu trong bụng hải tử, dôi tay đi bắt tam tẩu, bị tam ca chặn. Lý thị kinh hãi nửa ngày, phun ra nói cũng nhiều vài phần chua sót, thật đúng là nàng có thể làm ra tới chuyện này. Cha cùng đại ca, đại tỷ mơ ước tam ca ra tiền bạc, một lòng muốn cho tam ca quá kế đứa con trai, còn trắng ra nói muốn đem đầu to để lại cho quá kế nhi tử hạ thừa tường nhẹ nhàng quay mặt đi, tựa tự thuật nói như vậy đều cảm thấy không mặt mũi. Lý thị chố mắt. Hai vợ chồng lặng im ở trên giường, hồi lâu đều không có người ra tiếng. Thật lâu sau. Lý Thị than nhẹ một hơi, chậm rãi tiến sát hạ thừa tường trong lòng ngực, cha bên kia, ngày mai cái ta đi nói. Cái gì tổ nghiệp không tổ nghiệp, ngươi ở đâu, nào mới là ra. Nguyệt Nương hạ thừa tường cảm động đem Lý Thị gắt gao ôm vào trong ngực, chôn nhập Lý Thị một đầu tóc đen trung. Lý Thị chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu ở cổ trung lan tràn, đau lòng sờ sờ trượng phu đầu. Quá mấy ngày, mặc thủ chân an bài thuyền đưa đoàn người hồi thanh thủy Trấn. Lý Thị thuyết phục Lý Gia lão gia tử quyết định lưu tại Giang Hoài phát triển. Trấn trên cửa hàng phó thác cho Lý thúc Lý Thẩm Nhi. La gì cả cùng La Tam gì nói tốt quá một đoạn thời gian lại đến Giang Hoài, cấp hai cái tiểu cháu ngoại trai lễ tắm ba ngày ăn trăng tròn rượu. Hạ Thừa Hòa cùng La Thị tự nhiên miệng đầy nói tốt. Lại qua mấy ngày, thập nhất nương hỏi mạc thủ Chuân muốn con thuyền nhỏ, trang nhà cũ đoàn người hồi thanh thủy trấn, phái nghiên hạ cùng một cái phong nguyệt môn người tùy thuyền. Triệu thị một đường mắng tam phòng không biết xấu hổ, chính mình sinh không ra nhi tử muốn đem tứ lang ngạnh lưu tại giang hoài đoạt nàng nhi tử. Tiều lao thái thái tắc mỗi ngày không trùng lập nhi mắng hạ thừa hòa bất hiếu, sau khi chết hẳn là hạ 18 tầng địa ngục, sinh nhi tử cũng sẽ không lô đít. Hạ thừa bình cùng hạ lao gia tử tắc cho nhau hoáng trách, một cái ăn tương quá khó coi, một cái nói chuyện không biết tuyển chuyển, hai cha con nháo lên cùng đàn bà nhi giống nhau không màng hình tượng xảo khởi ra tới. Đem nghiên hạ cùng phong nguyệt môn người xem trợn mắt há hốc mồm. Hạ hồng hà tắc thủ hai nhi tử ở khoang thuyền, cả ngày kêu muốn ăn ngon, thịt cá ăn không hết cũng kêu. Nghiên hạ hảo tính tình phân phó phòng bếp người gọi là gì thượng cái gì. Thuyền ra gia ra ngoài đi rồi ước bảy ngày, vào một chỗ hai mặt lâm sơn hẻm núi. Không sóng không gió, chính chạy hảo hảo thuyền nhỏ đột nhiên. Phiên! Một đám nhà cũ người phịch ở trong nước lớn tiếng kêu cứu mạng. Một đám biết bơi thuyền tay làm thành cái vòng xem náo nhiệt, nghiên hạ sách theo cái tay nải đứng ở lộn một vòng đáy thuyền. thằng đến nhà cũ đám kia nhân tinh mệnh lực tẫn, không có kêu cứu mạng sức lực, phiên mắt nhanh như chớp uống nước, nghiên hạ mới phân phó người đem bọn họ cứu lên tới, một lần nữa đem thuyền lật qua tới, đưa nhà cũ người lên thuyền. Một đám người bị dọa quá sức, hạ hồng hà cơ hồ là thê lương giọng nói chỉ vào nghiên hạ mắng to, ngươi cố ý, ngươi cố ý. Người muốn giết chúng ta lại run rẩy thân mình lắc đầu. Không. Không. Là hạ 11. Có phải hay không hạ 11? Nghiên hạ liền nhớ tới thập nhất nương phân phó nàng thời điểm lời nói. Bọn họ nếu là tìm căn nguyên liền nói cho bọn họ là ta phân phó. Bọn họ không sợ chết liền cứ việc phóng túng đầu lưỡi ra vẻ ta đây. Chết đuối bọn họ. Liền thi cốt đều sẽ không có người tìm. Đại cô mãi mãi thật thông minh. Nghiên hạ cười. Nhà ta cô nương chính là sợ chư vị trưởng bối không sạch sẽ, cố ý phân phó nô tỳ nhất định phải giúp chư vị trưởng bối hảo hảo tẩy tẩy miệng. Đại cô nãi nãi, ngài muốn hay không lại đi xuống rửa rửa. Nghiên hạ mị mắt, học thập nhất nương bộ dáng, đầy mặt tươi cười, xem ở hạ hồng hà trong mắt, lại là một khắc phiên rõ ràng, cười lại muốn giết người bộ dáng, doa hét lên một tiếng, ta cái gì cũng chưa nói, ta cái gì cũng chưa nói, ta liền phải mấy cá lăm. Ta từ bỏ. Ta từ bỏ. Nghiên hạ cười tủm tỉm đi xem mặt khác mấy cái kinh hồn chưa định bộ dáng trật vật người, triệu thị trừng lớn hoảng sợ hai tròng mắt, liên tục xua tay, ta không nói, ta lại không nói. Tiểu lao thái thái còn muốn mạnh miệng, ta chính mình nhi tử ta tưởng sao mắng liền sao mắng. Nghiên hạ giơ tay, liền có người đi lên một phen sách tiểu lao thái thái tác dụng chậm xem y đi hè. ở một đám người tiếng thét trói thai chung, ném xuống thủy. Nghiên hạ trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, người quá thô bạo. Tiều lao thái thái ở trong nước chú lên, từng ngụm từng ngụm bốn thủy, cứu mạng, ngông nô, cứu mạng, ngông nô. Nghiên hạ đi xem hạ thừa bình, hạ thừa bình vội lắc đầu, thả bưng kín miệng, nghiên hạ nhướng mày cười, lại đi xem hạ lao Gia tử, hạ lao Gia tử sắc mặt trắng bệnh, ngồi địa phương tràn đầy vật nước, một mảnh phát hoàng vệt nước chậm rãi chảy ra, có người liền cười khẽ, ai nha, hắn nước tiểu. hạ lao ra tử vội hướng về nước phương hướng dịch lại động vài cái cũng chưa có thể hoạt động há mồm chiều nghiên hạ a a hai tiếng lại là dọa liền lời nói đều sẽ không nói nghiên hạ nhăn nhăn mày như vậy sợ chết cô nương sớm nên dùng này nhất chiêu Dọa phá bọn họ gan xem bọn họ về sau còn dám không dám khó xử nhà nàng lao ra thái thái nghiên hạ cô nương lao thái thái chịu đựng không nổi vớt đi lên không đứng ở trên mép thuyền một người quay đầu lại hỏi nghiên hạ nghiên hạ nghiêng mắt nhìn liếc mắt một cái lao thái thái cũng không phải là kêu không ra tiếng chính lộc cục lộc cộc mồm to uống nước vội nói vớt đi lên chạy nhanh lao thái thái uống lên quá nhiều thủy thủy bị bài trừ tới sau khởi xuống thiêu hôn mê hai ngày mới tỉnh lại vừa mở mắt nhìn đến nghiên hạ câu đầu tiên lời nói chính là ta không dám ta lại không dám Người đừng giết ta 141 thế cục sinh sản nghiên hạ vừa lòng mà về phân phó phong nguyệt môn người đem người an toàn đưa về thanh thủy trấn lại để lại thập nhất nương nói cho hắn, chính mình tắt nửa đường đi vòng mèo, từ đường bộ trở về Giang hoài. Nghe xong Niên hạ hội báo, thập nhất nương đạm đạm cười, đều là một ít chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Ngươi cùng phong nguyệt môn người không cần chặt đứt liên hệ, nhất định phải nhìn bọn họ hảo hảo làm người. Nghiên hạ nhấp môi cười, tròn tròn gương mặt nhộn nhạo khai hai cái má lún đồng tiền, cô nương yên tâm. ta để lại lời nói cấp phong nguyệt môn hắc ý lìa đại ca thập nhất nương gật đầu còn muốn nói gì nữa cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra một đạo xanh đậm làn váy cắt một đạo duyên dáng đường cong xuyên qua tầng tầng la màn rèm trướng chui vào thập nhất nương giường lại đẩy ra la màn trừng mắt thập nhất nương không cho nói ta ở chỗ này tám tỷ ngươi đây là thập nhất nương kinh ngạc lời nói còn không có hỏi xong ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận từ xa tới gần rồn dập tiếng bước chân Bát nương so cái hư thủ thế, đột nhiên kéo chặt la màn, hai ba bước chạy tới trên giường, còn đem nhất tầng giường màn cấp kéo xuống dưới, che đậy kín mít. Thập nhất nương cùng nghiên hạ hai mặt nhìn nhau. Dem trướng còn chưa đình chỉ đong đưa, tiếng bước chân đã đến trước cửa phòng, thăm dò hướng phòng nội nhìn thoáng qua, cười hỏi, thập nhất nương, nhưng có thấy bát nương. Lại là Lý Thư Văn, quyết định hồi thanh thủy trấn khi. Lý Thúc Lý thẩm một nhà ba người nhốt ở trong phòng nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng lấy làm đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường cách nói lưu Lý Thư Văn ở Giang Hoài ngây ngốc mấy tháng, chờ bọn họ tới uống trăng tròn rượu thời điểm lại đem người tiếp hồi thanh thủy trấn. Hạ thưa hòa cùng la thị miệng đầy đáp ứng. Kỳ thật là hai nhà cha mẹ thương lượng tốt, cấp hai đứa nhỏ bồi dưỡng cảm tình thời gian, rốt cuộc bắt nương so Lý Thư Văn Đại, hai người muốn sinh hoạt ở bên nhau cả đời. Vẫn là đến bắt nương gật đầu mới được. Đối với bắt nương không đem chính mình thông báo thật sự tùy tiện bộ dáng, Lý Thư Văn Hiếm thấy không thể nơi hà, đành phải cách mấy ngày thông báo một lần, số lần nhiều, thật vất vả bắt nương nhìn thấy hắn mặt sẽ đỏ, lại cùng hắn chơi khởi trốn miêu miêu trò chơi. Nàng trốn hắn truy, non nửa dưới ánh trăng tới, hai người cơ hồ đem ba cái tòa nhà chạy cài biến, cơ hồ mọi người đều đã biết hắn tâm ý, nhưng cố tình còn có người bị thai trông trông. Này chỗ trốn rồi tảng kia chỗ, làm hắn cấp thượng hỏa không ngừng. Tám tỷ. Thập nhất nương chiều rèm trướng nhìn thoáng qua, cùng Lý Thư Văn đưa mắt ra hiệu, mới vừa nhìn đến nàng từ ta trước cửa phòng chạy tới, giống như đi ta cha mẹ nơi đó. Không biết có phải hay không nói các ngươi hai việc hôn nhân. Cái gì việc hôn nhân? Ai cùng hắn có việc hôn nhân? Thập nhất nương ngươi không cần hạt bát nương một phen đẩy ra rèm trướng, giận mi lanh đối thập nhất nương. Lại phát hiện chính mình đối diện một trường quen thuộc Tuấn Lãng gương mặt, chưa xong nói nháy mắt bị tạp ở hết hầu. Thập nhất nương bất đắc dĩ buông tay, tám tỷ này cũng không nên trách ta. Lý Thư Văn, ngươi muốn truy ta tới khi nào? Bắt nương chừng mắt nhìn mắt muội muội chống nạnh cùng Lý Thư Văn đối diện, ta đều nói qua, ta không gả ngươi không gả ngươi. Ngươi một cái tiểu thí hài nhi biết cái gì là thích, ngươi đuổi tới ngươi gả cho ta. lý thư văn cười chiều bát nương đi qua đi bát nương nhìn lý thư văn trên mặt cười không cốt khí lại đỏ mặt nói lên lời nói cũng bắt đầu nói lắp lên ngươi ngươi ngươi muốn nói lời nói liền nói lời nói không được lại đây ngươi có nghe hay không ngươi ai nha nàng chính mình cuống quýt sau này lui không cẩn thận xả đến rèm trướng chân vừa trượt hướng phía sau đảo đi lý thư văn trên mặt tươi cười cứng lại thân hình trợn trợn lóe Ngáy mắt tới rồi bắt nương phía sau, cánh tay dài một vớt, đem bắt nương ôm vào trong lòng ngực. Cười đầu bắt nương, mỹ nhân nào vào trong ngực. Bắt nương đỏ mặt về đỏ mặt, thủ hạ lực đạo một chút không nhẹ, trở tay một trưởng liền phải đẩy ra Lý Thư Văn, mỹ nhân, cái quỷ gì? Đâu cái gì hoài đưa cái gì ôm? Còn không mau buông ta ra? Thập nhất nương còn. Ngạc nhiên đương trưởng, người đâu? Lý Thư Văn ha ha cười, đôi tay bám trụ bắt nương vòng eo. Đem nàng đỡ đứng lên, thập nhất nương sớm đi rồi. Bắt nương phiên hắn liếc mắt một cái, lột ra hắn tay liền phải đi ra ngoài, bị Lý Thư Văn một phen giữ chặt. Bát nương, ngươi muốn chạy trốn tới khi nào? Ngươi đuổi tới khi nào ta bỏ chạy tới khi nào? Bắt nương hừ một tiếng, giơ tay làm đẩy hắn chạm, dưới chân lại sai rồi bước chân, lấy dương đông kích tây phương pháp, từ Lý Thư Văn đáy mắt chạy trốn đi ra ngoài. Bát nương, Lý Thư Văn vội đuổi theo đi. thập nhất nương cùng nghiên hạ từ phòng bên cạnh đi ra nhìn hướng cách vách sân mà đi lưỡng đạo thân ảnh niên hạ cười khẽ bắt cô nương khinh công nhưng thật ra tiến bộ không nhỏ thập nhất nương xinh đẹp cười rất là tán đồng nghiên hạ nói một đôi hoan gia niên hạ trên mặt cười liền càng thêm đại đến bắt nương cùng lý thư văn thân ảnh biến mất thập nhất nương mới nói lên vừa mới chưa xong nói ngươi sửa lại trang dung lặng lẽ đi kinh thành một chuyến nhìn xem ta tam tỷ cùng giao tỷ niên hạ sắc mặt nghiêm Cô nương muốn biết cái gì? Ta tam tỷ năm trước hai tháng tới ra báo tin vui, ấn thời gian tính nhất vãn ra tháng riêng cũng nên có hỷ tin truyền đến, nhưng vẫn luôn không có tin tức truyền quay lại tới. Thịnh ra đưa qua nói là bởi vì chiến loạn cho nên tin tức không thông, nhưng giang Hoài không thể so nước trong, tam tỷ biết tòa nhà vị trí vị trí, không đạo lý một tin tức cũng không đệ thập nhất nương sắc mặt có vài phần nghiêm nghị, Ngươi đi gặp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nghiên hạ con ngươi xẹt qua một mạt thận trọng, gật đầu đồng ý, cô nương yên tâm, nô tỷ nhất định đem sự tình tra giành mạch. Thập nhất nương ngừ một tiếng, ánh mắt chạm đến đến theo gió lay động phát ra bạch bạch tiếng vang lá cây, thần sắc có vài phần lãnh. Nếu là có cái gì bất lợi tam tỷ cùng giao tỉ sự, vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, lập tức chuyển tin trở về. Nửa tháng sau, ta sẽ làm hải đông thanh đi tìm ngươi. Cô nương này đây vì nghiên hạ thần sắc cũng có vài phần nghiêm nghị. Nô tỷ tỉ tỉnh. Nô tỷ tỉ thu thập hai kiện siêm y rỉ, này liền mít người. Thập nhất nương gật gật đầu, chính ngươi lên đường, hết thể cẩn thận. Cái gì đều so ra kém mệnh quan trọng, nhớ lấy. Nghiên hạ cười, cô nương yên tâm, này đó nhãn lực kính nhi nô tỷ vẫn phải có. Nửa tháng sau, Hải Đông Thanh trở về, cũng không có mang về nghiên hạ tin tức, nàng viết cấp nghiên hạ tờ giấy hảo hảo ở Hải Đông. Hạ tờ giấy hảo hảo ở Hải Đông Thanh trên chân treo. Nghiên hạ biến mất. Thập nhất nương lập tức đi tìm Mạc Thủ Chuân. Mạc Thủ Chuân sắc mặt đại biến, ý của ngươi là thịnh ra đứng ở tam hoàng tử bên kia. Ngay sau đó lắc đầu, chúng ta mặt ngoài vẫn là chung cần hồi phủ người, cho dù bọn họ đầu phục tam hoàng tử, cũng không thấy đến sẽ khấu hạ tam nương cùng giao cô nương. Thập nhất nương, nghiên hạ lúc đi nhưng cùng ngươi hẹn ám hiệu. Thập nhất nương lắc đầu, hải đông thanh bản lĩnh gì ba phu hẳn là biết, chúng ta ba cái sân người. chính là quét rác ga bà đi đến kinh thành tùy tiện dấu ở nào đó góc xó xỉnh, Hải Đông Thanh đều có thể tìm được, hiện giờ. mặc thủ chân sắc mặt liền càng thêm khó coi, hoặc là nghiên hạ không ở kinh thành, hoặc là chính là hai người liếm nhau, ánh mắt nhất trí xem đặt chân phía dưới mặt đất, hoặc là chính là bị người giam giữ dưới nền đất hạ. Đáng tiếc, Hải Đông Thanh chưa thấy qua nhị trưởng quầy, bằng không mạc thủ chân thở dài một hơi, kêu một tiếng, ra một, Một bộ hắc y H.I.Z. Nam tử xuất hiện ở phong trong, ôm quyền, ra. người đi kinh thành đi một chuyến, xem xét một chút tam cô nương cùng hạ gia giao cô nương, lại lưu tâm một chút thịnh ra hướng đi lại dặn dò nói, nghiên hạ tám phần chết đi vào, ngươi tiểu tâm hành sự. Giang một thần sắc bất biến, ứng thanh, đúng vậy. Mười ngày sau, kinh thành nhàn vân các chuyển đến tin tức, thuận bình đế bệnh nặng, chiều cục lại lần nữa náo động, chúng chiều thần thấp thỏm lo âu đứng thành hàng chiều dâng thổi quét toàn bộ kinh thành. Ngày thứ ba, truyền đến giang một tin tức, thịnh gia bị một cổ không rõ thế lực theo dõi, tam cô nương cùng dao cô nương đều không bệnh nhẹ. Tam cô nương bình an sinh hạ một cái nhi tử, mẫu tử đều an. Dao cô nương tử cũng có thai. Cha không đến nghiên hạ tung tích, hắn sẽ ở lâu một đoạn nhật tử, tìm cơ hội cùng tam cô nương tiếp xúc một vài, hỏi cái đến tuật cùng. Như vậy xem ra, Chỉ sợ thịnh lao ra cùng thịnh thái thái cũng bị chẳng hay biết gì. Mặc thủ chuân buông tin, cùng thập nhất nương nói. Thập nhất nương gật đầu, nhân được tam nương bình an hơi trấn an tâm lại lần nữa treo lên. Không rõ thế lực là ai. Hai người đều không thể hiểu hết. Thập nhất nương phái phong nguyệt môn người chặt chẽ chú ý kinh thành thế cục, một có tin tức liền báo tới ra hoài. Kế tiếp ba tháng, thỉnh thoảng có kinh thành tin tức truyền đến. Đầu tiên là nhàn vân các truyền đạt tam hoàng tử cùng lục hoàng tử công khai tranh quyền đoạt thế, tam hoàng tử ám sát lục hoàng tử bị mộ gia người cứu, mộ gia cao điệu tái nhậm trước, ngắn ngủn 3 tháng thời gian nghiễm nhiên mượn sức triều đình hơn phân nửa thế tất vì lục hoàng tử đang cơ hiệu lực. Mà giang một lại trước sau cha không đến nghiên hạ rơi xuống. Tiến vào tháng chạp giang một rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, sấn tam cô nương ra ngoài khi cùng nàng đáp thượng lời nói, biết được nghiên hạ bị giam giữ địa phương. Lại nhân thủ vệ nghiêm ngặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liên giang một cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ địa phương. Thập nhất nương cùng mạc thủ chân sắc mặt nhiều ngưng trọng, đem nhiều ngày được đến tình báo tập hợp ở bên nhau làm phân tích. Cố tử châu nửa đêm lặng yên tới chơi, đi thẳng vào vấn đề, mộ Gia tính toán duy trì lục hoàng tử cùng tam hoàng tử đoạt vị. Nhưng theo ta được biết, tam hoàng tử một mạch có mấy cái tân tấn thực lực quan viên sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mộ Gia có điều liên lụy. Mộ ra muốn đánh chủ ý sợ so với chúng ta đôi mắt nhìn đến còn muốn điên cuồng. Ngươi là nói mộ ra ngoài sáng phụ tá lục hoàng tử sở diễm, ngầm duy trì tam hoàng tử sở nghiệp. mặc thủ chân kinh ngạc. Cố tử châu nhìn về phía thập nhất nương, thập nhất nương lại từ hắn trong ánh mắt đọc ra không giống nhau đồ vật. Suy đoán nói, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, mộ ra người muốn làm ngư ông. Cố tử châu cười, mười một cô nương quả nhiên thông minh, không hổ là túc thiếu coi trọng người. mặc thủ chuân ngẩn ra ánh mắt ở hai người trung gian trượt hai cái qua lại thập nhất nương sắc mặt không có nửa phần dao động nhàn nhạt nói nói một chút đi mộ ra nhân vi cái gì muốn làm như vậy ngươi đêm khuya tới chơi còn cố ý kêu ta cùng nhau tới nghe nghĩ đến cũng không phải chỉ tới nói như vậy hai câu lời nói cố tử châu sau rửa ghế dựa ngọc nhan khuynh thành tư thái lười biếng mộ ra lại nhiều động tác nhỏ cũng đến chờ hoàng thượng nghe nói ngươi nhận thức mặc thương Nếu có hắn ra tay, hoàng thượng ít nhất còn có thể sống trước mấy năm, mộ ra người hắn chọn mì cười, dung nhan ở ánh đèn hạ động lòng người không giống chân nhân, ngay cả thập nhất nương đều nhịn không được tưởng ngừng thở, không đành lòng đánh vỡ trước mắt này cảnh đẹp. Cố tử châu tiếng cười nhiều vài thứ, tựa châm trọng tựa tự dễ ước, phun ra nói có bất đồng hắn sán lạn như hoa miệng cười cô lãnh, Chờ không nổi, chờ không nổi cái gì. Thập nhất nương nhíu mày xem hắn. cố tử châu lại phất tay háo đứng lên nhàn nhạt, nhạt liếc thập nhất nương mặc thương sự phó thắc cấp mười một cô nương ta muốn đuổi ở năm trước đi kinh thành một chuyến cáo tử mặc thủ chân hồi lâu không hoàn hồn hắn nói những lời này là có ý tứ gì thập nhất nương con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm cửa sổ thượng đong đưa ánh đến bình phục muốn thời tiết thay đổi tháng riêng gió hêm sóng lặng thập nhất nương phái người đến nam chiếu biên cảnh chờ mặc thương Mạc Thương được tin tức thẳng đến Kinh Thành. Hai tháng, biên quan tần triệu quấy dày, ngũ hoàng tử sở kiều nhiều lần lui quân địch, chiến công kế tiếp thoáng thăng. Ba tháng, phong nguyệt môn truyền tin trở về, ngũ hoàng tử nhiều lần tao ám sát, Tiết Diệp nhiều lần cứu rút, vài lần bị thương, đến ngũ hoàng tử coi trọng, lưu tại bên người đường thân tín. Thập nhất nương thượng không kịp viết hồi âm hỏi Tiết Diệp đánh cái gì chủ ý, La thị phát động. Trước tiên hai tháng mời vào tòa nhà hai cái bà mụ toàn vào phòng sinh, một chúng nha hoàn bà tử bưng đồ vật theo thứ tự đi vào, đâu vào đấy. Bắt nương rỗi cổ muốn hướng trong gian toàn, bị bà mụ ngăn lại, ai ra, bắt tiểu thư, ngươi là chưa xuất các cô nương, phòng sinh dơ bẩn, nhưng tiến không được. Đó là ta nương, ta có cái gì không thể tiến bắt nương rỗi tay đẩy ra bà mụ, một đầu chui đi vào, cấp bà mụ ai ra ai ra kêu. La thị nửa dựa vào đầu giường. tinh thần đầu còn hảo nhìn đến bắt nương tiến vào giận mắng một câu còn không ra đi này nơi nào là ngươi có thể tới địa phương nương bắt nương khép kêu một tiếng nhìn mắt la thị cổ khởi bụng nhỏ nuốt nuốt nước miếng thập nhất nương đi viết thư hồi nước trong phân phó người tìm cha trở về tiểu 12 đi cách vách thông chi niệm tỷ tỷ cùng dì bà phu ta ta tới thủ nương la thị liền chừng qua đi liếc mắt một cái nói bừa nương không nói bừa Nương không cần người thủ. Nào có chưa xuất các cô nương tiến phòng sinh. Các ngươi Đem nàng lôi ra. T. Một câu không nói xong. La thị đau hít ngược một hơi khí lạnh. Trên trán nháy mắt toát ra một đầu mồ hôi. Bắt nương kiếp sợ. Nương. Kêu bà mụ liền sốc lên chăn đi xem. Cười nói. Cung khẩu khai tâm chỉ. Chiếu như vậy. Đánh giá trời tối không sai biệt lắm là có thể bắt đầu sinh. Bắt tiểu thư đừng lo lắng. Sinh hài tử chính là như vậy. Bát tiểu thư nếu là không có việc gì, không ngại đi phòng bếp cấp thái thái chuẩn bị hai chén ăn. Bát nương ngơ ngác xem bà mụ, ăn. Bà mụ cười, sinh hải tử là cái việc tốn sức, đến một ngày một đêm công phu, thái thái không ăn một chút gì như thế nào có thể hành. Hảo, ta đi. Ta đây liền đi bắt nương vội đứng dậy, đi rồi hai bước lại quay đầu lại xem La thị, nương, ngươi trước kiên nhẫn một chút nhi, chờ ăn xong có sức lực tái sinh. Nói xong, phi giống nhau ra nội thất. Đứa nhỏ này khí nói làm phòng trong mấy cái sinh quá hài tử phụ nhân đều cười khẽ lên. Đầu bếp nữ đang ở phòng bếp nấu mì, ngao đặc sện canh xương hầm, tay cán hơi mỏng mặt tấm ảnh, giải lên hành thái tích dương hưng dù, nghe liền có muốn ăn. Bát nương vội thỉnh hai chén, trở lại trong viện, chính gặp được vội vàng gấp trở về hạ thừa hòa. Hạ thừa hòa duỗi tay tiếp thay, hỏi bát nương, người nương đâu? Xin sao? bắt nương lắc đầu cha con hai bước chân vội vàng vào phòng bị ba tử ngăn ở bên ngoài lao ra bắt tiểu thư thái thái có phân phó cho các ngươi ở bên ngoài chờ nói thiếp khay đưa vào đi hạ thưa hòa liền cách rèm cửa hỏi ngọc nương ngươi có khỏe không trong phòng truyền đến la thị tựa giận tựa giận thanh âm còn không có bắt đầu sinh đâu các ngươi một đám đều chạy tới làm cái gì hạ thưa hoa liền ha hả ngây ngô cười ta liền ở bên ngoài Ta thủ các ngươi. La thị liền nói thầm nói mấy câu, đau từng cơn một đợt một đợt, nàng cả người theo trong nước vớt ra tới giống nhau, bà tử vội thúc giục nàng ăn cái gì, la thị liền canh xương hầm nấu mặt, một hơi ăn hai chén mặt cũng bốn cái trứng trắng bao. Không bao lâu, thập nhất nương trở về, phía sau đi theo cấp la thị xác nhận hỉ mạch đại phu, hạ thừa hòa khách khách khí khí đem người nên vào một bên thiên thính. Nguyên nương, chi bằng niệm cùng tiểu 12 cũng đuổi lại đây. Thì mỗi mấy người một đạo canh giữ ở phòng sinh ngoại, cách một cánh cửa mảnh mơ mơ hổ hổ nhìn bên trong. La thị từ ban ngày vẫn luôn đau từng cơn đến trời tối, hai cái bà mụ luân phiên xem sàn đạo, một cái nói, chỉ khai bắt chỉ, làm sao bây giờ. Một cái khác nói tiếp, chờ một chút, chờ một chút. Này nhất đẳng liền đến nửa đêm, vẫn như cũ là bắt chỉ, nhưng nước ối đã lưu không sai biệt lắm, hai cái bà mụ liền có chút ngồi không yên. Vốt la thị cái bụng lượng hài tử lớn nhỏ, một cái nói, đánh giá có 5 cân, có thể sinh. Một cái khác đi lên sờ soạng, cùng trước một cái gật đầu. Liền có bà mụ ra tới đáp lời, ngày thường nhiều là khai mười ngón, thái thái chỉ khai bắt chỉ, chúng ta đều nhìn qua, hài tử không lớn, có thể sinh, chính là sợ cái vật nhất, về trước cái lời nói. Cái gì vật nhất? Không có khả năng có vật nhất. Bát nương hung hăng chừng mắt nhìn kêu bà mụ liếc mắt một cái. Ba mụ liền có chút xấu hổ, đi xem nguyên nương cùng thập nhất nương, thập nhất nương gật đầu, đại phu liền ở cách vách, các ngươi tiểu tâm một ít, đại nhân cùng hài tử đều không được có việc. Ba mụ lúc này mới cởi ứng, mời một tiểu thư yên tâm, chúng ta chính là ăn này chén cơm, nhất định sẽ không làm thái thái cùng tiểu thiếu ra nhóm có việc. Xem nguyên nương cùng chi bằng niệm gật đầu, mới vén mảnh tử vào phòng trong. Không bao lâu, liền truyền ra la thị tiếng thét trói thai. Cơ hồ là ngay sau đó, hạ thừa hòa liền chạy tới, vẻ mặt nôn nóng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải hay không muốn sinh? Người nương thế nào? Bắt nương há mồm muốn nói cái gì? Bị thập nhất nương lấy ánh mắt ngừng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bắt nương đành phải trừng mắt nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, nhắm lại miệng. A. A nội gian thỉnh thoảng truyền đến la thị thống khổ thanh âm. Một cái bà mụ không ngừng cấp la thị cổ vũ nhắc nhở. Thái thái đi theo ta, hơi thở, hút khí, tới, dùng sức. Một cái khác bà mụ thanh âm tắc có chút khó chịu, nhìn đến đầu, thái thái dùng sức. Đứa bé đầu tiên từ các bà mụ hội báo tình huống đến sinh hạ tới tổng cộng không đến một canh giờ. Trong phòng sinh liền vang lên trẻ con vang dội tiếng khóc, bát nương cao hứng dầm chân, ai nha, sinh sinh. Tiểu mười hai đôi mắt sáng lấp lánh lóe, nương sinh tiểu đệ đệ. Bà mụ thanh âm tùy theo vang lên. Chúc mừng Thái Thái, chúc mừng Thái Thái, là vị thiếu gia. Bắt nương đôi mắt một chút liền đỏ, đầy mặt tươi cười, một ông nước ợn, đi xem nguyên nương, đi xem thập nhất nương, đi xem chi bằng nghiệm, chúng ta có đệ đệ, có đệ đệ. Thanh âm mang theo nhịn không được khóc nước nở, nghẹn ngào ra tiếng. Nguyên nương đôi mắt cũng có chút ướt át, nàng cười trụt muội mỗi tay, lặp lại cùng bắt nương giống nhau nói, chúng ta có đệ đệ, có đệ đệ. Thập nhất nương muốn cười, cũng không biết vì sao. Nhìn nguyên nương cùng bắt nương thủy mắt, chính mình trước mắt cũng mơ hồ lên. Hạ thừa hòa kích động môi đều có chút run run, nửa ngày nói không nên lời lời nói. Phòng trong truyền đến sột sột soạt, soạt soạt tiếng nước, một lát, có bà tử ôm cái tã lót ra tới, cười cùng mọi người nói, chúc mừng lao ra, chúc mừng lao ra. Là vị thiếu gia chúc mừng các vị tiểu thư, chúc mừng các vị tiểu thư, tã lót trẻ con nhăn rún gió cùng một cái con khỉ giống nhau. bát nương biên khóc biên ghét bỏ đệ đệ thật xấu tiểu mười hai giờ đầu phụ họa nguyên nương cùng chi bằng niệm giờ khóc giờ cười hạ thừa hòa run rẩy xuống tay đi tiếp tay mới vừa chạm vào tã lót lại đột nhiên rụt trở về ngẩng đầu vội vàng hỏi bà tử ngọc nương thế nào nàng có khỏe không như là ở trả lời hắn nói phòng sinh đột nhiên truyền đến la thị một tiếng đau tê hạ thừa hòa mặt một chút liền trắng sao chuyện gì vậy Thập nhất nương buồn cười nói tiếp, cha, nương hoài chính là song Bảo thai, còn có một cái đệ đệ mội mội đâu. Thập nhất nương nói âm chưa lạc, phòng sinh liền truyền đến bà mụ chúc mừng thanh. Chúc mừng thanh, chúc mừng thái thái, chúc mừng thái thái, lại là một vị tiểu thiếu gia. Ai nha, song Bảo thai đều là thiếu gia, lão gia thái thái thật đúng là có phúc khí người. Nhà ở trong ngoài đầu tiên là một tĩnh, tiếp theo là Bát nương dương mi thổ khí ngao ngao tiếng tê Nhà của chúng ta có hai cái đệ đệ, hai cái đệ đệ, mau, cho ta ôm một cái. Bà tử liền cười đem tã lót đưa cho bát nương, Bát tiểu thư cẩn thận một chút nhi mới sinh ra hải tử không co xương cốt, thân mình mềm thực, không thể dùng sức. bắt nương ngay cả liền gật đầu, một bên cẩn thận thò tay tiếp nhận tã lót, một bên hỏi bà tử nàng làm đúng hay không, tiểu 12 đứng ở một bên, thò tay che chở. Một đôi mắt to chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm tã lót nhăn rốn gió con khỉ nhỏ. Chỉ chốc lát sau, bà mụ ôm một cái tiểu tã lót ra tới, cười cấp hạ thừa hòa cùng mọi người chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Lao thân đỡ đẻ nhiều năm như vậy, xong bào thai đều là nam đinh chính là lần đầu tiên thấy. Lao ra cùng thái thái thật là hảo phúc khí. Hạ thừa hòa cười ha hả ứng, nhà ta nương tử tốt không. Bà mụ ai ra một tiếng, lao ra vẫn là cái đau tức phụ. Khó trách có này mãn đường chi kỷ tiểu áo đông, có hôm nay đại phúc khí. Lao gia yên tâm, thái thái thân thể dưỡng hảo, chỉ là có chút mệt, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Ta vào xem không đợi bà mụ nói xong, hạ thừa hòa liền lướt qua bà mụ tưởng bén mảnh tử tiến phòng sinh. Bà mụ vội ngăn lại, lao gia chờ một chút, phòng sinh lúc này huyết tinh khí quá nặng, miễn cho đẻ ép ngài phúc vợ. liền nghe trong phòng sinh đột nhiên truyền đến la thị một tiếng thét chói thai, bụng. Đau. Bà mụ sắc mặt đều thay đổi, đem trong lòng ngực tã lót hướng hạ thừa hòa trong lòng ngực một tắc, liền hướng phòng sinh toản, nhưng ngàn vạn không cần là rong huyết. Hạ thừa hòa mới vừa tiếp được tã lót, nghe được bà mụ nói, thân mình một cái lào đảo, chân mềm hướng trên mặt đất đảo đi. Cha. Thập nhất nương vội một tay tiếp được tã lót, một tay đỡ lấy hạ thừa hòa. Ngọc nương. Hạ thừa hòa lột ra thập nhất nương, hoảng sợ đi phía trước phát, đẩy ra phòng sinh môn. Một đầu tài đi vào, thấy được kinh người một màn. 142 vui sướng nước mắt. Lại không biết, phía sau một đôi đen bóng con người, nhìn chằm chằm nàng như săn thú thành công tợ săn, ở thưởng thức con mồi mạn rượu dáng người. vừa lúc Lý Thư văn tay khẽ bông lỏng, nàng nhanh như chớp nhi chạy. Liền nghe bát nương đã cấp bách nói, ta gả ta gả. Chờ ngươi rửa rơ lên người ta liền gả. Hai người rằng co không dưới, đồng nhiên. Bên ngoài truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân cùng nguyên nương, chi bằng niệm nói chuyện thanh, bắt nương vội vã đẩy Lý Thư Văn, Lý Thư Văn có chút do dự muốn hay không trước buông ra nàng, lại tìm cơ hội. Lý Thư Văn cười tủm tỉm nhìn nàng, mặc kệ bắt nương nói cái gì liền nhận chuẩn không buông tay. Bắt nương khí vô ngữ, ngươi vô lại, không bỏ, trừ phi ngươi đáp ứng gả cho ta. Bằng không ta cứ như vậy ôm ngươi đi tiền viện thấy hạ tam bá cùng hạ tam bá nương đi Lý Thư Văn đáy mắt mở mịt, đùa với bắt nương. Bắt nương mặt đằng bạo hồng, Lý Thư Văn ngươi cái đồ lưu manh, ngươi buông ta ra. Lý Thư Văn xem chuẩn thời cơ, bước chân một xài, phi thân đi lên bắt được bắt nương, giam cầm trong ngực trùng xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Hừ, liền này nhất dạng ngươi liền mơ tưởng đuổi theo ta. Bắt nương xoa eo đắc ý cười. Lý Thư Văn dở khóc dở cười, không gặp người mặt khác công phu tăng trưởng, này chạy trốn bản lĩnh nhưng thật ra tiến bộ bay nhanh. Lý Thư Văn đuổi theo nhiều như vậy ngày, khó khăn hôm nay cái có tiến triển, làm sao làm nàng như vậy trốn mất. Lập tức thi triển khinh công đuổi theo, bắt nương liền trốn, hai người một truy một nút ở phía sau hoa viên chơi khởi chơi trốn tìm. Một câu không có nói xong, đột nhiên ý thức được không đúng, tỉnh thần, một đôi thượng trước mắt phóng đại mặt, ngao ô một tiếng. Một phen đẩy ra Lý Thư Văn, quay đầu liền trở về chạy, Lý Thư Văn ngươi không biết xấu hổ. bát nương liền nga một tiếng, ta đây trở về hỏi ta nương. Lý Thư Văn gật đầu, tự nhiên là thật, không tin ngươi có thể đi hỏi ngươi nương. bát nương liền trước mắt, thật sự. Lý Thư Văn ánh mắt sáng lên, cười nói, ai sẽ nói. Ta nương còn so với ta cha đại tam tuổi đâu. Ngươi xem ai sẽ để ta nương so với ta cha đại nói. Ta so ngươi đại. nhân ra sẽ nói bắt nương mở mịn trả lời, tựa hồ không rõ ràng lắm chính mình trong lúc vô tình nói gì đó. Nóc manh bộ dáng làm Lý Thư Văn nhịn không được thấp thấp cười ra tiếng, một tay ôm lấy Bát nương eo, một tay nắm lấy nàng che lại chính mình ngồi tay, chậm dại ở nàng cái chán in lại một nụ hôn, bắt nương, người rõ ràng đối ta cũng là động tâm, vì cái gì chính là không muốn gả cho ta. Lý Thư Văn hai tròng mắt rảo hoạt nhìn nàng, vươn đầu lười khe liếm một chút tay nàng tâm, Bắt nương hoảng sợ trứng mắt nàng, liên thủ đều quên thu hồi đi. Ngươi dám. Bát nương nháy mắt tạt mau, một phen che lại Lý Thư văn miệng, không cho nói. Ngươi dám nói ta. Ta. Ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Lý Thư văn nhướng mày, đáy mắt một mảnh thâm thúy sắc sỡ. Ta muốn mặt, ngươi xem ta làm cho người khác mặt nhưng cho tới bây giờ không nói những cái đó buồn nôn nói. Nếu không, lần sau ta làm trò tam bá tam bá nương mặt. Phi. Ngươi tránh ra, lại không cho khai, tiểu tâm ta tấu ngươi bắt nương khí đỏ mặt, chỉ vào lý thư văn mắng to, ngươi còn tuổi nhỏ không học giỏi, cả ngày học nhân ra hoa tiền nguyệt hạ, không biết xấu hổ. Bắt nương bị lý thư văn đổ ở phía sau hoa viên một chỗ mật thụ sau, bắt nương, ta bắt được đến ngươi. Nhìn ngươi, mặt đều chạy đỏ, ta cho ngươi sát một sát. Hạ thưa còn đâu một bên lẳng lặng nhìn, một ly tiếp một ly uống, trên mặt đáy mắt tràn đầy chua sót. Một cái khắc cũng khóc, lao ngũ, ngươi đừng khóc, ngươi cũng sẽ có nhi tử. Ngươi song bảo thai nhi tử còn sẽ trở về tìm ngươi. Một cái khóc, tam ca rốt cuộc có nhi tử. Có người kế tục, ta thế tam ca cao hứng. Đánh nội tâm cao hứng. Hạ thừa hòa cùng hạ thừa tường đều uống say mềm. trước đây tháng, phân nam nữ hai tịch, nữ quyến ở trong nhà, nam nhân ở thiên thính. La thị rất là cảm hoài mấy ngày. Hạ Phương Phỉ chỉ sợ muốn đem nhà cũ đám kia người hận đến trong xương cốt đi, bằng không cũng sẽ không khản cả giọng kêu làm người đem láo thái thái ném văng ra nói. Lý thẩm có chút thổn thức, nàng nghe được, Hạ Phương Phỉ ở nhà chồng quá thực gian nan, thật vất vả hoài thượng hài tử cho rằng có dựa vào, ai biết bị mẹ ruột cấp lộng không có, thân mình tuy rằng có thể điều dưỡng hảo, nhưng lại tưởng hoài thượng hài tử. Lý thẩm nhìn la thị, cười gật đầu, ngươi đoán một chút không sai. Hạ phương phỉ mới vừa hoài thượng hải tử, còn không có mãn ba tháng, vốn là không nghĩ thấy lao thái thái, nhưng không chịu nổi lao thái thái không cần mặt mũi vẫn luôn ở cửa kêu la, bất đắc dĩ thấy một mặt. Liên nay một mặt, đem trăm cây ngàn đắng mong tới hải tử cấp lăn lộn không có. Nàng sẽ không đi tìm cô em chồng muốn bạc, cô em chồng không cho, lôi kéo chi gian bị xô đẩy là thị nghi ngờ nói. Lý thẩm liền nói. Hạ Lao Gia tử cùng Tiểu Lao Thái Thái từ Giang Hoài trở về liền trụ vào Hạ Thừa Bình tòa nhà. Tào chi phủ chạy thoát, chúng ta thanh thủy Trấn lương chi huyện không biết tung tích. Hạ Thừa Bình mất đi huyện Thái Gia này tòa chỗ dựa, cùng giống nhau tú tài cũng không có gì hai dạng. Mới nhậm chức huyện Thái Gia không ăn hắn kia một bộ, trên tay hắn ruộng đất bị địa chủ thổ hào lục tục phải đi. Hạ Thừa Bình miệng ăn núi lở, thiên hạ Lao Gia tử cùng Tiểu Lao Thái Thái còn thích phô trường, thích người khác nịnh hót. tới người tùy tiện nói thượng hai câu lời hay, bọn họ đều phải ăn xài phung phí bố thí một ít đồ vật đi ra ngoài, bị người chung quanh liếc chỗ trống, mỗi ngày tới cửa thảm mớn Triệu thị liền cùng hạ thừa bình thương lượng đuổi đi bọn họ hồi chín giảm đỉnh, lao thái thái không mớn liền nói nàng có thể làm ra bạc. La thị kinh hãi, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Hai người nói một lát nhàn thoại, lý thẩm lại nhắc tới nhà cũ một sự kiện, Hạ phương phỉ hải tử bị lao thái thái cấp xô đẩy không có. Ta đây trễ chút nhi khiến cho hải tử nàng cha đi theo ta muội phu nói. La thị cũng cười. Lý thẩm liền cười gật gật đầu. Ta xem hành. La thị cũng đi theo thở dài một tiếng. Nhị bá lúc trước vì tứ nương việc hôn nhân đi tìm chúng ta. Chúng ta nhất thời trên tay cũng không nhận thức người. Giang hoài bên này nhưng thật ra nhận thức một ít quầy trưởng quầy. Cũng nhiều năm tuổi không lớn cơ linh. Ta hôn kia cái còn suy nghĩ làm ta muội phu lưu tâm một chút, một khi đã như vậy, không thiếu được đem việc này sớm một chút như làm, làm tứ nương danh chính ngôn thuận lưu tại giang hoài. Việc này vừa ra, hạ nhị ca liền tưởng đem tứ nương mang đến giang hoài, nói khiến cho tứ nương gả ở giang hoài, cả đời đều không trở về nước trong, tùy bên kia người nói như thế nào, cũng nói không đến tứ nương trên người. Lý thẩm ai một tiếng? Tam lang la thị ngạc nhiên không tiếng động, Lý thẩm cho nàng một cái ngươi đã biết đi ánh mắt. Lý thẩm thở dài, những người đó xưa nay như vậy, ngươi lại không phải không biết, tam lang hiện tại bị nàng giáo chỉ nhận nàng, như vậy thuận theo một cái hài tử hiện tại liền hạ nhị ca đều dám chống đối. Nàng điên rồi. Lần trước đem tứ nương bức thắt cổ còn chưa đủ, là tưởng đem tứ nương bức tử không thành. La thị khí chửi ầm lên, đen tâm can đồ vật. giang thị cũng không biết là thật không biết vẫn là giả không biết lý thẩm ghét bỏ nhăn nhăn mày chờ hạ nhị ca biết đến thời điểm hạ hồng hà đều thu nhân ra xính lễ hạ nhị ca khí không được buộc hạ hồng hà lui xính lễ nhưng người nọ ra chỉ cần người không cần xính lễ nhau toàn bộ chín dặm đình đều đã biết giang thị liền ra chủ ý nói không bằng liền đem từ nương gả qua đi dù sao người nọ tuổi tắc cùng hạ phương phỉ gả người nọ tuổi không sai biệt lắm la thị nhẹ nhàng a một tiếng Lý thẩm thở dài một hơi, lần trước là giang thị cùng lao thái thái tưởng đem tứ nương đưa đi tiểu gia, lần này là hạ hồng hà che lại lương tâm thu một cái vừa mới chết vợ kế 40 tuổi lão nhân bạc, muốn đem tứ nương đưa qua đi cho người ta làm vợ kế. Ngày thứ hai buổi chiều, Lý thẩm tới xem la thị, la thị hỏi như thế nào sẽ đến sớm như vậy sự, Lý thẩm cũng không giấu dếm, người ta muội thu xếp người, chúng ta vốn dĩ cũng là tính toán sáng sớm tới cấp hai đứa nhỏ tắm ba ngày. Ta miệng tiện, lậu tin tức cấp tứ nương, hạ nhị ca liền nói cũng muốn mang theo tứ nương cùng nhau tới, ta cùng hài tử hắn cha cảm thấy không thích hợp nhì, liền lặng lẽ hỏi thăm một chút, ngươi là không biết. Xem qua La Thị, một đám người đi rửa mặt nghỉ ngơi. La Thị liền đầy mặt từ ái cười. Lý thẩm từng cái xem qua hài tử, cười cùng La Thị nói, ngươi là cái có hậu phúc, nhìn này hai cái nhi tử, mới mười ngày công phu, đôi mắt này nhanh như chấp khôn khéo hình dáng. Ngươi về sau nhưng có phúc hưởng. La gì cả liền bất đắc di đối tứ nương cười cười, tứ nương hồi một thẹn thùng cười. La tam gì cười chiều la gì cả những mày, tứ nương giống cha hắn, hàm hậu. Ta, không sinh khí tứ nương có chút thụ sủng nhược kinh, sai thần dưới, cười nói. La gì cả ta mội mội liếc mắt một cái, la tam gì hắc hắc cười hai tiếng, vô vô tứ nương tay, tứ nha đầu. gì ba nhưng không có đem ngươi cùng cha ngươi tính ở bên trong. Ngươi đừng nóng giận ha. Đại biểu hạ gia nhị phòng tới tứ nương liền có vài phần xấu hổ. Xem hạ gia kêu bang nhân còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Còn có mặt mũi mơ ước nhà các ngươi tài sản, thật là không biết xấu hổ. La tam gì dương mi thổ khí cười to nói. La gì cả vì mội mội cao hứng, có nhi tử về sau các ngươi già rồi cũng có cái dựa vào. Thập nhất nương các nàng cũng có cái có thể nói lời nói nhà mẹ đẻ. Nguyên nương liên tục gật đầu. la ra lão thái thái nhìn đại ngoại tôn nữ cười cười bà ngoại cũng là buồn lo vô cớ miêu có chín cái mạng nhà chúng ta miêu nhi cũng có chín cái mạng nhất định có thể khiêng quá khứ nguyên nương sắc mặt trắng nhợt, lại vẫn là cường căng cười nói tiểu muội mội thân mình tuy rằng nhỏ gầy nhưng có thể ăn có thể ngủ mười mấy ngày nay đã là lớn lên trường trọng không ít nguyên nương đành phải đem miêu nhi lúc sinh ra liền nhỏ gầy Ba mụ còn nói thân mình suy yếu không hảo tốt nhất không rời mẹ ruột tả hữu linh tinh sự cùng La Gia lão Thái Thái nói. La Gia lão Thái Thái liền thở dài một hơi, sớm biết rằng là cái dạng này tình huống, liền không nên đem hải tử phóng tới bên người nàng. Này có cái vận nhất. Người nương nhưng như thế nào chịu trụ? Công La Thị, La Gia lão Thái Thái giữ chặt nguyên nương hỏi, miêu nhi là chuyện như thế nào? Như thế nào như vậy tiểu? Tới rồi tòa nhà. La gia lão thái thái cùng la gia láo ra tử đi trước xem qua nữ nhi, thấy nữ nhi sắc mặt hưởng luận, ba cái cháu ngoại đã rút đi nhăn rún gió bộ dáng, trở nên phấn nộn khả nhân, đều vui mừng không được. Thập nhất nương xoay chuyển trong mắt, thông minh cái gì cũng không hỏi. Ngồi chung một xe lý thẩm liền thở dài. La tam gì hầm hực nhắm lại miệng. La gì cả liền trừng mắt nhìn muội mội liếc mắt một cái, việc này như thế nào có thể quay đến hạ nhị ca trên người đi. đoàn người ở trên đường biết được la thị đã sinh sản ảo náo không được la tam gì tùy tiện nói sớm biết rằng liền không đi thông chi hạ nhị ca chúng ta sớm 10 ngày lại đây vừa vặn có thể đuổi kịp nhị tỷ sinh sản hạ thưa hoa cùng thập nhất nương ngồi xe ngựa vội vàng chạy đến bến tàu tiếp la gia phu thê cũng cứu cứu hai nhà người la dì cả một nhà la tam gì một nhà hạ thưa nghiệp một nhà lý thúc lý thẩm một nhà nhị nương cùng dương hiếu chung đám người Tiểu nhân cũng không biết. Tiểu nhị cười. La thị cùng hạ thừa hòa đều lắp bắp kinh hãi, như thế nào nhanh như vậy? La thị sinh sản vừa vặn ngày thứ 10 trên đầu, mặc nhớ một cái tiểu nhị vội vàng tới báo tin nhi. lão gia nhà ta thỉnh hạ lao ra đi bến tàu, thông ra lão gia thái thái cùng vài vị gì cô mãi mãi tới ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới, thanh thủy chấn người tới nhanh như vậy. Hạ thừa hòa. Dứt lời, làm cho hạ thừa hòa mặt nằm xuống. Ôm nữ nhi trong ngực chung ngủ. Hạ thừa hòa còn muốn nói gì nữa? La thị che miệng ngáp một cái, mệt mỏi quá. Ta trước nghỉ một lát, Hải tử ăn mãi ngươi lại đánh thức ta. La thị giận chừng ta chỉ phụ trách sinh, đặt tên sự về ngươi. Cha mẹ tới như thế nào cũng đến một tháng. Ngươi yên tâm, đến lúc đó khẳng định hai chúng ta khẳng định nghĩ ra nhũ danh nhi hạ thừa hòa cười. La thị liền trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Quá đoạn nhật tử cha mẹ bọn họ liền tới uống trăng tròn rượu, không có đại danh còn hảo thuyết, nhũ danh nhi đều không có, tiểu tâm cha mẹ cửa trách ngươi. Còn không có tới kịp tưởng hạ thừa hòa gãi gãi đầu, hắn chỉ lo lo lắng vẫn luôn hôn mê không tỉnh là thị, nào có tâm tình tưởng này đó, chính là miêu nhi tên này vẫn là nguyên nương cùng thập nhất nương thương lượng ra tới. Vì miêu nhi, la thị tiểu tâm đem nàng bao hảo, đặt ở chính mình bên người, cùng trượng phu nhỏ giọng nói chuyện. Hai cái nhi tử nổi lên cái gì nhũ danh nhi. Chính liều mạng ăn mãi hải tử đáp lại dường như nghiêng đầu hướng la thị trong lòng ngực cùng cùng La thị gật đầu, miêu nhi hảo. Đã kêu miêu nhi nàng túi đầu hôn hôn nữ nhi hồng ba ba khuôn mặt, nhẹ giọng kêu, miêu nhi, nương tiểu miêu nhi. Dân quê sợ hải tử không hảo dưỡng, hơn phân nửa sẽ khởi một ít hảo dưỡng xuất sinh danh tới cấp nhà mình hải tử tục mệnh, miêu có chín cái mạng. Liền cũng không mê tín thập nhất nương đều tin cái này nhũ danh nhi có thể đem muội muội lưu tại trong nhà. La thị niệm hai tiếng, miêu nhi, miêu nhi. Ba mụ nói nữ nhi thể nhược, nguyên nương cùng thập nhất nương sợ không hảo dưỡng, liền cấp nổi lên cái nhũ danh nhi, tiêu miêu nhi, ngươi thích không? Hạ thừa hòa ngây ngô cười. Lại ngẩng đầu hỏi xem há hốc mồm hạ thừa hòa, các bọn nhỏ tưởng tên hay không có. Nữ nhi gọi là gì? la thị liền cười nhẹ nhàng chụp vua nữ nhi phía sau lưng bé ngoan chậm một chút tiểu tâm nghẹn la thị cười đem nữ nhi để sát vào chính mình nhìn nàng hồng hồng nho nhỏ miệng liều mạng hút dẫn, hút không ra muốn khóc bộ dáng dầm di hai tiếng lại buồn đầu hút thẳng đến mệt ra một đầu hãn rốt cuộc hút tới rồi sữa bắt đầu lộc cộc lộc cộc mồm to nuốt lên hạ thưa hoa liền cục lốc cười rộ lên la thị cũng đi theo cười rộ lên vừa mới quay trung quanh ở phu thế gian đau thương không khí nhân nữ nhi khóc kêu thay đổi phong cách biến ấm áp lên la thị liền giận chừng hạ thừa hòa liếc mắt một cái nói bừa cái gì bọn họ mới như vậy lớn một chút nhi hiểu cái cái gì la thị liền vội rũ ra tã lót nhìn đến hài tử nhỏ gầy bộ dáng đau lòng lại muốn rơi lệ hạ thừa hòa liền nhìn mắt hai cái béo đại nhi tử lẩm bẩm một câu hai cái đương ca ca cũng không biết đau lòng muội Xem bọn họ trưởng thành ta như thế nào theo chân bọn họ tính sổ. Hai cái đại nhân lập tức đều ngừng nước mắt, hạ thừa hòa một phen lau khỏe mắt nước mắt, nôn nóng nói, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên khóc? Có phải hay không đói bụng? Ba mụ nói cô bé nhi thân thể yếu đuối làm nàng uống trước ngươi sớm mãi, hai cái nhi tử dựa sau. Chính mình có bao nhiêu nghẹn khuất, trưởng phu liền cùng chính mình bị nhiều ít khí, nhiều năm như vậy phu thê la thị là nhất minh bạch trượng phu người nhìn đến trượng phu đỏ mắt rơi lệ la thị liền cười khóc lóc cho hắn lau nước mắt hai người dựa vào thân cận quá tệ đến trong lòng ngực hài tử hài tử tú tú khí khí khóc lên cùng tiểu miêu nhi giống nhau phu thê nhìn nhau hạ thừa hòa nhìn thê tử trong mắt nước mắt không tự giác cũng đỏ đôi mắt lời nói ở bên miệng hắn cũng không biết nói nào một câu hắn có thể nói hắn tưởng nói ta thực xin lỗi ngươi nhưng thê tử từ gả tới ngày đó Chính mình liền chưa cho quá nàng ngày lành, chưa cho quá các nàng mẹ con ngày lành quá, hắn thực xin lỗi đâu chỉ là thê tử. Hắn tưởng nói ủy khuất ngươi, nhưng thê tử ủy khuất nhiều năm như vậy, đầu sỏ gây tội chính là chính mình. Nhất không tư cách nói này hai chữ cũng là chính mình. Hắn tưởng nói vất vả ngươi, cảm nhận được đến vất vả hai chữ quá đơn bạc, cùng thê tử trả giá hoàn toàn hoa không thượng đẳng hảo. Hạ thưa hoa liền nhớ tới thê tử cơ hồ bao phủ ở máu tươi cảnh tượng. Đi lên nắm lấy thê tử tay, ngọc nương. La thị nhìn đến hạ thừa hòa, trong mắt nước mắt rơi càng nóng nảy, nàng cha, hải tử. Ta rốt cuộc cho người sinh nhi tử. Nguyên nương nói không nên lời lời nói, đành phải liền gật đầu hai cái, đứng dậy ra phòng. Cửa phòng không biết khi nào bị người mở ra, hạ thừa hòa đi đến, hắn tiếp nguyên nương trong tay khăn, nhẹ giọng nói, bé tìm nương, ngươi đi hống hống nàng, ta cùng ngươi nương ngồi một lát. Nguyên nương bỗng nhiên quay đầu đi, trong mắt một chuối nước mắt chảy xuống. La thị nước mắt, hồng hồng trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, nàng cười, nước mắt lại không ngừng nghỉ đi xuống lạc, nương, nương nhịn không được. Nương nguyên nương nửa ngồi đầu giường, chịu khăn cấp la thị sát nước mắt, không phát giác chính mình thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào. Ngươi ở ở cứ, nhưng khóc không được. Nguyên nương nơi nào không do nương chua sót, nhiều năm như vậy. Bị người xem thường bị người trướng mắt bị người khi dễ nén giận thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, liền bởi vì không có thể sinh cái đệ đệ. Hiện giờ một thường mong muốn, cái loại này áp lực thống khổ nháy mắt phóng thích, nàng có thể nào không bị khuất. La thị nước mắt một chút liền bừng lên, ốm trong lòng ngực tã lót như thế nào cũng ngăn không được trong lòng bị khuất. Đầu tiên là không tiếng động rơi lệ, khóc lóc khóc lóc như thế nào cũng áp không được tiếng khóc, nàng đành phải che lại miệng mình, nghẹn ngẹn ngào ngào nước lở. giường lớn bên kia phóng một trương tiểu giường trên giường phô tiểu đệm giường tiểu phô đệm tràn hai cái nhăn dùm gió trẻ mới sinh nhi còn chưa rút đi đít khỉ giống nhau hừng ra nằm ở mặt trên chính ngủ thơ ngọt nguyên nương hồng mắt đem đầu giường tiểu tã lót trước cấp la thị mới cười nói nương ngươi cho chúng ta tỉ mội sinh hai cái đệ đệ một cái muội muội đây là nhỏ nhất muội muội hai cái đệ đệ ở đằng kia la thị đến nửa đêm mới tỉnh phong bếp đã nấu hảo xuống sữa cá chích canh la thị hai lời chưa nói bưng canh liền uống liền uống lên ba chén mới dừng lại hỏi một bên thủ nàng nguyên nương hài từ đâu có phải hay không sinh ba cái có hay không nam hài nhi liền kêu hai tiếng hạ thừa hòa mới hoàn hồn lên tiếng hướng ngoài cửa đi đến. thập nhất nương ngử một tiếng đi kêu một bên nhìn chằm chằm tã lót xem hạ thừa hòa cha chúng ta trước đi ra ngoài bắt nương liền nga một tiếng Chuyện mắt đối thập nhất nương nói, ta nhớ rõ chu thẩm trước khi đi thời điểm để lại vài trường kia cái gì đơn tử, thập nhất nương, chúng ta đi cấp nương nấu đồ vật ăn. Nguyên nương nhăn nhăn mày, nhìn kia nói chuyện bà mụ liếc mắt một cái, bà mụ tựa hồ cũng ý thức được ở mấy cái chưa xuất các tiểu thư trước mặt nói lời này không tốt, liền đình chỉ câu chuyện. Mới sinh ra hải tử uống trước mấy khẩu mẹ ruột sơn nãi đối thân thể hảo bà mụ cười kiến nghị. Tốt nhất là nấu một ít có dinh dưỡng thức ăn giúp thái thái xuống sữa. Bát nương đi tới cửa, lại quay đầu lại hỏi bà mụ, hai cái đệ đệ cũng muốn ôm tới cùng nương ngủ sao. Bà mụ liền cười ha hả tay chân nhẹ nhàng tiếp. Thập nhất nương gật đầu, ý bảo bát nương đem tã lót cấp bà mụ, bát nương không tha tàn nhẫn nhìn vài lần, ngươi cẩn thận một chút nhi, tiểu mội mội thân mình mềm. Hai người trên mặt ý cười nhiều vài phần chân thành, mười một tiểu thư yên tâm. Chúng ta một lát liền đem phải chú ý hạng mục công việc cùng trong phủ mụ mụ nói, bảo đảm một kiện không rơi. Hai vị bà mụ liếp nhau, nói tốt 20 lượng, lại thêm hai thành tiểu là 4 lượng, đỉnh được với các nàng đi bình thường ra đỡ để 7 chục tới cái hải tử giá. Bắt nương không hiểu, thập nhất nương lại lược hiểu một ít, đối hai người gật gật đầu, làm phiền hai vị, chờ ta nương thu thập hảo. Hai vị có thể trở về phòng nghỉ tạm một đêm, ngày mai ta sẽ phái người đưa thủ lao qua đi. Ở ban đầu hứa hẹn cơ sở thượng lại thêm hai thành, có cái gì nên chú ý địa phương, còn thỉnh hai vị nhiều chỉ điểm. Như thế thực thành khẩn kiến nghị. Bà mụ lướt nhau, một cái đối một cái khác đưa mắt ra hiệu, hai người chống đẩy nửa ngày, mới từ một cái nói, tiểu thư thân mình có điểm lược, vẫn là lưu tại mẫu thân bên người nghỉ ngơi mấy ngày, tốt nhất uống nhiều mấy ngày sữa mẹ lại uống bà vú nãi. Bắt nương liên tục e hẻm, tiểu tâm ôm tã lót đi xem bà mụ. Ta có thể ôm nàng đi ra ngoài sao? Nàng thu hồi tầm mắt, chạm chạm bắt nương, Tám tỷ, chúng ta trước đi ra ngoài giúp nương chuẩn bị một ít bổ huyết canh thực, làm đại tỷ giúp nương rửa sạch hạ thân tử. Thập nhất nương cũng không ý khó xử các nàng, một thai hai nam một nữ, hai tử lớn lên lớn nhỏ toàn bằng chính bọn họ hấp thu dinh dưỡng quyết định, Muội muội không tranh đoạt quá hai cái ca ca, hình thể nhỏ sinh cũng không phải bà mụ sai. Thập nhất nương thăm quá mức, liếc mắt một cái liền cảm thấy trẻ con quá tiểu nàng nghiêng mắt đi xem hai cái bà mụ liền thấy hai cái bà mụ chính trao đổi ánh mắt nhi nhìn đến thập nhất nương nhìn các nàng hai người vội xả một cái cười khoa trương khen khởi hạ thừa hòa cùng la thị bắt nương đi tiếp tá lót nhìn đến tá lót một đoàn phấn nộn nộn thịt một chút liền cười thập nhất nương ngươi mau đến xem tiểu muội muội hảo đáng yêu nho nhỏ bà mụ cười liên tục gật đầu bắt nương ánh mắt sáng lên thật sự ta nương lại sinh một cái tiểu muội muội một cái khác bà mụ liền ở một bên khoa trương cười chúng ta tỉ muội bang nhân đỡ đẻ vài thập niên nhưng lần đầu thấy tam bảo thai hai vị thiếu ra một vị tiểu thư ai ra lão ra thái thái đây là tu nhiều ít thiện duyên nga thật đúng là tiện sát người khác một bên bà mụ cười tiếp bà tử tẩy hảo bao vây tốt tã lót đưa qua đi lão ra cùng các vị tiểu thư nhìn xem đây là các ngươi tiểu muội muội Hạ thừa hòa đối thập nhất nương cười cười, cha không có việc gì. Thập nhất nương cười cười, đi xem một bên sắc mặt trắng bệnh hạ thừa hòa, cha, ngươi không sao chứ. Thập nhất nương nước mắt chiều hội xuân đưa mắt ra hiệu, hội xuân liền vài bước lại đây, thấp giọng hống tiểu 12 vài câu. Tiểu 12 lập tức ném thập nhất nương, chạy tới ôm hai cái đệ đệ bà tử bên người, điểm chân đi xem tã lót trẻ con. Tiểu 12 bĩu môi, đôi mắt còn tưởng hướng bên trong nó. Đại tỷ không phải vừa mới nói sao. Nương không có việc gì. Ngươi ở bên ngoài xem trọng hai cái đệ đệ. Ngoan á thập nhất nương nửa sườn thân mình đối tiểu 12 cười cười. Tiểu 12 tả hữu toản. Tưởng từ thập nhất nương bên người chui vào trong phòng. Đều bị thập nhất nương ngăn lại. Tiểu 12 cấp đôi mắt đều đỏ. 11 tỷ. Ta muốn xem nương. Ngươi làm ta đi vào. Bát nương tựa tin phi tin nga một tiếng. Thật sự. Bát nương bất động. Đôi mắt nhìn nhiễm huyết chăn đông. Sắc mặt đều có chút không thích hợp nhì, nguyên nương liền cười, ngươi không nghe bà mụ nói sao. Nương thân mình nghỉ ngơi hảo, điều trị điều trị là có thể đem sinh hải tử sói mòn huyết bổ đã trở lại. Sinh hải tử đều là cái dạng này. Nguyên nương vô vô bắt nương đầu vai, đối thập nhất nương nói, các ngươi trước đi ra ngoài, ta giúp nương rửa sạch một chút thân mình. Bắt nương không tin, như vậy nhiều máu. Thập nhất nương theo ở phía sau, mới nhìn đến nửa giường máu tươi cũng hoàng sợ. Đãi phản ứng lại đây, nhìn đến La Thị chỉ là liên lụy hôn mê qua đi, mới trường tùng một hơi, đem tiểu 12 che ở ngoài cửa, dôi tay giữ chặt dục nhào qua đi bắt nương, tám tỷ, nương không có việc gì, nương chỉ là mệt ngủ rồi. Người tránh ra, ta muốn vào đi xem ta nương. Ta nương rốt cuộc sao bắt nương một phen đẩy ra che ở trước cửa bà tử, vừa vào mắt, chính là kia trương tràn đầy máu tươi chăn, kinh hét lên một tiếng, nhào tới, nương. Ba mụ cấp hạ thừa hòa một cái người yên tâm ánh mắt, cười, thái thái liên tiếp sinh ba cái hài tử, mệt ngủ rồi. Phòng sinh huyết tinh, lao ra vẫn là trước đi ra ngoài đi. Ta nương tử nàng. Hắn thật là bị sợ hãi. Hạ thừa hòa Tuất miệng, lại thật sự không tính là một cái tươi cười. Hai cái bà mụ lướt nhau, ổn hạ tâm, cười chiều hạ thừa hòa chúc mừng, chúc mừng lao ra, chúc mừng thái thái, là vị thiên kim. Nàng hướng ra ngoài chu chu môi. Một nhà nhiều như vậy nữ nhi, không kém nảy một cái. Kêu bà mụ liền lấy đôi mắt liếc hạ thừa hòa liếc mắt một cái, tiếp nhận trẻ con ước lượng, cũng có chút đánh đột, ăn ngay nói thật đi, xem ra nhân này như là minh lễ, huống chi. Bà tử thấy hắn đứng lên, vội chạy tới lấy kéo, cắt cùng rốn, bà mụ một tay bắt lấy trẻ con gót chân nhỏ, đầu chiều hạ chiếu mông liền chụp hai hạ, nho nhỏ trẻ con liền phát ra mèo kêu giống nhau thanh âm. Bà mụ cười thác ở trên tay ước lượng, tươi cười hơi hơi đình chỉ, đối một bên bà mụ nhỏ giọng nói, "Như vậy có chút điểm huyền." Hạ Thừa Hòa run rẩy nhẹ nhàng thở ra, lồng ngực chỗ nhân thời gian dài nín thở mà đau khó chịu, hắn lau đem cái chắn hãn, run rẩy từ trên mặt đất đứng lên. Liền có người đi kêu Hạ Thừa Hòa, Hạ Thừa Hòa lại phảng phất không nghe thấy, hai mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bị bà mụ kéo ra tới một cái huyết ô tiểu thân thể, chỉ tới hắn khuỷu tay chiều dài. Nho nhỏ nhăn rung gió, hắn lúc trước nhìn đến kia căn thật dài đồ vật bị bà mụ nhéo, cười ha hả nói, ai nha, là vị thiên kim, mau lấy kéo lại đây đem cuồng rôn cắt. Lúc trước tiến vào bà mụ liền ai ra một tiếng, hạ lao ra như thế nào vào được. Mau đem người đỡ đi ra ngoài, này sinh hài tử trường hợp quá huyết tinh, tránh cho bẩn đàn ông mắt, chán tải. Hạ thưa hòa liền nhớ tới nguyên nương rong huyết khi, một giường hắc hồng huyết, hai chân nháy mắt mềm. Thình thịch một tiếng quỷ dạp xuống đất, thanh âm đều có chút mất đi người hình dáng, ngọc, ngọc đường. Bị bà tử cao cao nhấc lên chăn đông tràn đầy đỏ tươi vết máu, bà mụ thăm ở chăn phía dưới, đôi tay chính ra bên ngoài kéo cái gì, thật dài huyết ố huyết ố. 143 bị thương. Hai năm sau, cây mẹ gai ngõ nhỏ một mảnh đỏ thấm không khí vui mừng chi sắc. Dương Hiếu Trung cười thu xếp mấy cái gia đình bỏ cao thụ đi quải đỏ thấm đèn lồng. cẩn thận một chút dẫm ổn lại hướng lên trên bò chọn mua hàng hóa xe ngựa từ mấy người bên cạnh sử tiến ngõ nhỏ thẳng tiến vào sân y thư sinh chào đón lao đem cái chán hãn hỏi giá xe ngựa người nhưng đem đơn tử thượng đồ vật đều mua đầy đủ hết phương quản sự yên tâm tiểu nhân cẩn thận thẩm tra đối chiếu quá một cái cũng không bỏ xuống lái xe người cười ha hà nói y thư sinh cười cười kêu vài người dọn đồ vật hướng nhà kho đi đều tiểu tâm điểm nhi, ngàn vạn đường bị va chạm. Bên này liền nghe một đạo kiều nhu trung mang theo nghiêm khắc thanh âm ở gọi người, Hạ kế Hiển, Hạ kế Minh. Các ngươi còn không cho ta đứng lại. Xem ta đuổi theo không đánh các ngươi mông nhỏ. Lại nghe một khắc nói ôn nhu thanh âm nôn nóng nói, Miêu Nhi, ngươi chậm đã điểm nhi. Tiểu Tâm té ngã. Theo tiếng, liền thấy ba cái ăn mặc tròn vo, diện mạo giống nhau như lúc oa nhi từ nghe Hà Hiên chạy ra. Nhưng ngả lảo đảo bộ dáng lại như lúc ban đầu sinh không sợ hổ tiểu con bê, hoành hướng song thẳng. Mấy cái gia đình thấy liền cười ha hả gọi người, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, miêu nhi tiểu thư. Ba người phía sau, đuổi theo một bộ thanh y y là sam, cau mày quắc mắt bắt nương cùng dáng người cất cao bộ dáng nhã nhặn lịch sự tiểu 12. Bắt nương thỏa đáng với biết công phu, bước chân tam sai hai sai, liền vận ở hai cái dẫn đầu chạy tiểu thân mình, chiếu mông một người cho một cái tác. Còn chạy không chạy? Hai cái tiểu tử một cái khôn khéo quá thừa, trứng mắt mắt to nhanh như chớp xoay quanh, một cái ông cụ non, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, lại đều an ý không phản ứng bắt nương. bắt nương khi ngựa răng, giơ tay lại là một cái tác, cho các ngươi chạy, cho các ngươi mang theo muội muội chạy. Không biết Miêu Nhi thân thể yếu đối sao? Nàng thân mình vừa vặn chút, các ngươi lại đến gây chuyện nàng. Cho các ngươi không nghe lời. Trưng mắt mắt to lăn long lóc xoay quanh tiểu tử đau chịu một hơi, há mồm tưởng nói chuyện, nhưng nhìn thấy ông cụ non ca ca không ra tiếng, ngạnh cắn răng cũng không lên tiếng. Tám tỷ tỷ, là miêu nhi cuốn lấy đại ca ca cùng nhị ca ca giáo miêu nhi đứng tấn, miêu nhi cũng tưởng cùng đại ca ca cùng nhị ca ca giống nhau luyện hảo võ công bảo hộ mẫu thân bắt nương và táo bị một cái phấn nộn tiểu nhân nhi giữ chặt, lã trá trực khóc mờ mịt thủy mắt, đáng thương hề hề cầu xin. Bắt nương tâm nháy mắt mềm thành một bãi thủy, hung hăng chừng mắt nhìn hai cái đệ đệ liếc mắt một cái, một phen bế lên tiểu muội muội, sờ sờ tiểu muội muội khó khăn dưỡng ra tới mấy lượng thịt khuôn mặt, vui mừng kêu một tiếng, miêu nhi ngoan. Nàng năm đó lập trí học công phu khi, đã là tiểu mười hai tuổi tác, miêu nhi nàng hơn nữa tuổi mụ cũng mới ba tuổi, như vậy chút đại hải tử ấm áp. Bắt nương đem tiểu muội muội ôm vào trong lòng, ngước mắt nhìn đến tiểu mười hai đi tới. Tiểu mười hai đã là đình đình chi tư, hai năm thời gian, lúc trước còn non nớt rung nhan như chợt mở ra nụ hoa, nảy nở khuôn mặt có sáu thành tượng la thị, thanh tú khả nhân, trừ bỏ một đôi có thể nói linh động con người, một thân ôn nhã đoan trang chi khí, cùng tuy tiện bắt nương nhìn qua thực sự không giống như là một mẫu sở sinh. Thấy bắt nương đem tiểu mội mội ôm vào trong lòng, bỏ xuống đánh hai bàn tay đệ đệ, tiểu mười hai liền thở dài một hơi. ngồi xổm xuống thân mình đem hai cái đệ đệ nho nhỏ thân mình ôm vào trong lòng ngực khinh thanh tế ngự an ủi nói Miêu Nhi thân thể yếu đuối bị phong hàn liền sẽ gây thành bệnh nặng Tám tỷ chỉ là lo lắng Miêu Nhi cũng không phải thiệt tình muốn đánh các ngươi đầu tương oan Miêu Nhi ghé vào bắt nương đầu vai liên tục gật đầu hai đứa nhỏ lại cùng chung kẻ địch nhất trí nhìn về phía bắt nương trên mặt biểu tình không có nửa phần hòa hoãn tiểu 12 liền triệu bắt nương chớp chớp mắt Bắt nương nhíu mày, trừng mắt nhìn mội mội liếc mắt một cái, làm nàng hướng hai cái tiểu nhân cúi đầu. Không có cửa đâu. Trong lòng ngực miêu nhi thấy tỷ tỷ không hề răng, liền lấy ngập nước đôi mắt nhìn nàng, bắt nương thở dài một hơi, nhìn hai cái đệ đệ, tám tỷ lo lắng miêu nhi cảm lạnh, cũng không phải thiệt tình muốn đánh các ngươi. Đem tiểu 12 mới vừa nói qua nói lặp lại một lần. Lan long lóc đảo mắt vòng khôn khéo nam hải nhi đi xem ông cụ non ca ca. Thấy ca, ca sắc mặt có điều hòa hoãn, còn làm như có thật gật gật đầu tỏ vẻ lý giải sau, mới ai ra một tiếng che lại mông kêu lên, tám tỷ đem ta mông đánh nở hoa. Bắt nương đường ngang đi liếc mắt một cái, Nam Hải Nhi che lại mông chạy, vừa chạy vừa nói, Kaka, Kaka, chúng ta đi hậu hòa viên chơi trốn tìm. Ông cụ non Nam Hải Nhi liền ư một tiếng, chiêu tiểu 12 cùng bắt nương gật gật đầu, lại nhìn Miêu Nhi liếc mắt một cái, mới sau này Hoa viên đi đến. miêu nhi liền ở bắt nương trong lòng ngực dãy giụa đại ca ca nhị ca ca miêu nhi cũng phải đi hai cái nam hài nhi liền đồng thời dừng bước quay đầu lại nhìn nàng miêu nhi ngoan người thân mình không hảo bắt nương há mồm khuyên nội muội bị tiểu 12 ngăn lại tám tỷ 11 một tỷ cũng nói miêu nhi thân mình nhiều hoạt động hoạt động có chỗ lợi ngươi khiến cho nàng đi thôi Bát nương giận chừng tiểu mười liếc mắt một cái lại rốt cuộc không câu nghệ tiểu miêu nhi nhẹ nhàng buông ra nàng nhìn nàng ba bước một đảo hướng hai cái Nam Hải Nhi bên người phóng đi. Chờ, mau đến phụ cận, ông cụ non Nam Hải Nhi dối tay bắt lấy muội muội tay, Miêu Nhi, đại ca nắm người đi. Ân, cảm ơn đại ca ca. Cục bột nếp dường như tiểu thân mình, cười đôi mắt mị thành một cái phùng, ông cụ non Nam Hải trên mặt liền có tươi cười, thực ca ca dạng che chở tiểu muội muội. Vẻ mặt khôn khéo tiểu Nam Hải tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, nhanh như chớp Nhi chạy tới. Tiểu đại nhân dường như vô bộ ngực, nhị ca ca cũng tới cháu ngươi. Ân, cảm ơn nhị ca ca. Miêu nhi cười tủm tỉm nói lời cảm tạ, tiểu nam Hải cười vẻ mặt đắc ý. Bát nương nhìn, một trận buồn cười, khó trách cha mẹ cho hắn khởi cái mau mau nhũ danh nhi, hấp tấp bục trộm. Hai người phía sau, có gia đình bận rộn dọn đồ vật thanh, ai nha, ngươi cẩn thận một chút nhi, cái kia chính là thái thái điểm danh cấp bát tiểu thư bị hạ. Bát nương mặt đầu tiên là đỏ lên. Sau buồn bực rầm rầm chân, quay người vào nghe Hà Hiên. Tiểu mười hai nhấp môi cười khẽ. Lại ngước mắt nhìn hầu hạ ba cái đệ mội nha hoàn bà tử, gật đầu, đạm thanh nói, hảo hảo đi theo ba vị chủ tử, tiểu tâm đừng bị va chạm. nha hoàn bà tử theo tiếng mà đi. Tiểu mười hai nhìn nha hoàn bà tử đi hậu hoa viên, mới xoay người trở về nghe Hà Hiên. Thập nhất nương ở cách đó không xa nhìn tiểu mười hai, vui mừng cười. Nghiên hạ ở một bên nhẹ giọng nói, 12 tiểu thư dung đức gồm nhiều mặt, khí chất trầm ổn đoan trang, chính là đi kinh thành làm nhất phẩm phu nhân cũng làm đến, cũng không biết nhà ai công tử có này phúc khí. Ngươi cho rằng gả vào nhà cao cửa rộng chính là tốt. Thập nhất nương nghiên mắt, cười xem nghiên hạ. Mắt tựa thanh tuyển, nhan so bách hoa, cười tác lộng lẫy như chân trời nhật nguyệt, hạo quang doanh doanh. Nếu nói 12 tiểu thư là một đoá nội liễm hải đường hoa, Dịu ràng động lòng người, kia nhà mình cô nương chính là một đoá thịnh phóng mẫu đơn, tiểu diễm bức người. Nghiên hạ nhất thời xem có chút si. Nửa ngày, lấy lại tinh thần, có chút mờ mịt hỏi lại thập nhất nương, không hảo sao. Lời này hỏi thập nhất nương sừng sốt, ngay sau đó thoải mái cười, xúc động nói, hảo cùng không tốt, chỉ như người uống nước gấm lạnh tự biết bãi. Nghiên hạ cái hiểu cái không gật gật đầu. Nghiên hạ bị Giang từ lúc trong địa lao cứu ra khi đã hơi thở thoi thoát. mộ ra người không biết đối nàng dùng cái gì hình phạt nàng đối với trong địa lao sở trải qua hết thể hoàn toàn không nhớ rõ trung gian cơ hồ có gần một tháng phay đứt gãy chỗ chống ký ức giang một pha phế đi biện pháp mới đem niên hạ từ kinh thành mang về giang hoài thập nhất nương vì cứu nàng lại thiếu hạ mạc thương một cái thiên đại nhân tình hương thuận mạc thương một cái ngày nào đó có việc muốn nhờ thập nhất nương tất không thể hỏi này đến tột cùng liền phải hỗ trợ điều kiện nhưng kia đoạn thời gian phay đứt gãy Nghiên hạ như thế nào cũng nghĩ không ra, mặc thương cũng tra không ra nguyên nhân. Thập nhất nương đành phải đem này gác lại. Thuận bình đế bệnh nặng không thấy chuyển biến tốt đẹp, thêm khai ân khoa mị kỳ danh rằng vì chính mình cầu phúc, Lý Thư văn mượn cơ hội, một lần là bắt được cử nhân, tin mừng đến ngày thứ hai, hắn liền cùng Lý Thúc Lý Thẩm mang theo chấn trên quan ngôi tới cây hỏe gai ngõi nhỏ cầu hôn. Bắt nương dọa quá sức, lại bị Lý Thư văn câu kia. bắt nương nói ta không công danh. Thi đậu cử nhân gả cho ta nói đổ cổ họng bốc hỏa lại một chữ cũng nói không nên lời. Ai làm nàng suốt ruột trốn đại tỷ cùng mạc tỷ tỷ nói như vậy hốn lời nói. Hạ thừa hòa cùng la thị nơi nào không biết chính mình khuê nữ tính tình, thấy lý ra như vậy có thành ý, hai đứa nhỏ cũng là từ nhỏ một khối lớn lên, hiểu tận gốc dễ, cũng liền tam đẩy hai đẩy đồng ý việc hôn nhân này. Câu hôn, đi lễ, hạ xính, đến định ra hôn kỳ. hai nhà định ra tháng tư sơ tám phần thân hôm nay cái đúng lúc là tháng tư sơ tám. ngày mới tờ mờ sáng bát nương đã bị la thị lôi ra ổ tràn bị mấy cái nha hoàn vây quanh đi tắm rửa đại đại thùng gỗ chất đầy hương thơm cánh hoa bát nương mơ mơ màng màng bị ấn đến bên trong một trận quát thịt dường như xoa nắn thật xa là có thể nghe được nàng thét trói thai a a a đau nhỏ một chút kính nhi la thị bất đắc dĩ lắc đầu nhị nương nhấp môi cười ba cái tiểu bí đao dường như tiểu nhân nhi thịt thịt thịt chạy vào một cái mở to hai mắt nhìn đi nhìn hơi nước lượn lờ sau bắt nương một cái đáng thương hề hề luyến tiếc bộ dáng một cái mặt lộ vẻ không đành lòng chi xác ngửa đầu hỏi la thị nương chúng ta không sinh tám tỷ khí ngươi không cần đuổi nàng rời đi ra được không la thị dở khóc dở cười ai nói cho các ngươi nương muốn đem các ngươi tám tỷ đuổi ra ra ba cái tiểu nhân nhi ánh mắt nhất trí nhìn về phía xương khói sau bát nương bát nương kêu rên nương a ta không cần gả cho nhị tỷ tam tỷ xuất giá thời điểm cũng không như vậy chịu xoa ma các nàng muốn đem ta ra cấp nắm xuống dưới một tầng nương cứu mạng a miêu nhi liền nước mắt lưng tròng ôm la thị trần. nương tám tỷ tỷ hảo đáng thương mặt lộ vẻ không đành lòng lão đại ở một bên phụ họa gật đầu nương đừng đem tám tỷ đuổi ra đi chừng lớn đôi mắt khôn khéo tiểu tử nhanh như chớp dạo qua một vòng, nương, đừng đuổi tám tỷ ra cửa. một bên hầu hạ nha hoàn bà tử đều buồn cười, lý thị ngồi xổm xuống thân từng cái ôm ba cái hài tử, ngươi tám tỷ cũng không phải là bị đuổi ra môn, là phải gả người. liền cùng các ngươi nhị tỷ, tam tỷ giống nhau, gả chồng. ba cái tiểu nhân lập tức đem lý thị vây làm một đoàn, một người tiếp một người đặt câu hỏi, tám tỷ gả cho người. có phải hay không liền không thể lưu tại trong nhà kia tám tỷ về sau còn có thể bồi chúng ta luyện võ đánh quyền sao kia tám tỷ có phải hay không liền đánh không chúng ta đi đánh nhà người khác đệ đệ miêu nhi cùng đậu ca nhi nói vấn đề cũng khỏe đến lão nhị nhũ danh gọi mau mao này vấn đề vừa ra chẳng những lý thị cười la thị cũng nhịn không được cười ra tiếng bắt nương ở bên trong phun thanh mau ca nhi ngươi lại đây tám tỷ bảo đảm không đánh ngươi Ta mới bất quá đi. Lần trước ta tin tám tỷ lời này, tám tỷ thiếu chút nữa đem ta mông đánh nở hoa Mao ca nhi sau này trốn đến la thị phía sau, đôi mắt tặc lưu lưu chuyển. Bị lý thị tâm can nhi thịt ôm nhập trong lòng ngực, ngươi tám tỷ lập tức phải gả người, về sau muốn đánh chúng ta Mao ca nhi cũng đánh không chứ. Mao ca nhi hắc hắc cười. trong một phòng người đi theo cười rộ lên. Miêu nhi vẫn là thực luyến tiết bộ dáng, một đôi nước mắt mắt ngập nước. đậu ca nhi vẻ mặt trầm ổn đứng ở tại chỗ, lại rõ ràng có thể thấy được hai tròng mắt có chút không tha. Giờ phút này bị bắt nương cở trách không lương tâm tiểu thí hải nhi mau ca nhi lại ở bắt nương thượng tiểu hoa khi tới cái đại xoay ngược lại. Ôm bắt nương làn váy không bông tay, khóc đó là một cái kinh thiên động địa. Tám tỷ, ta biên khóc biên ngẹn nào? Không nghịch ngợm, không đánh nhau. ngươi không cần đi, không cần. Người xấu, không cần mang tám tỷ đi. Khóc đánh cách không ngừng, một đôi nộn ngó sen giường như tay nhỏ ôm bắt nương, liền la thị đều kéo không ra. Ngược lại chọc la thị cùng hạ thừa hòa đỏ đôi mắt, bắt nương tránh ở khăn đoan phía dưới nước mắt chạy hào hào, mau ca nhi. Ô ô, tám tỷ. Hai cái tiểu nhân thấy thế, cũng khóc dối tinh rối mủ, luôn mồm kêu, tám tỷ không cần đi. Mắt thấy giờ lành muốn qua đi, chuẩn cô ra Lý Thư Văn miêu heo đi hống cậu em vợ. Ai biết bị cậu em vợ một chân đá tới rồi trên mặt? Ngươi hư, ngươi đoạt tám tỷ, ta không bao giờ thích ngươi. Ngươi đi. Ô ô, tám tỷ. mắt thấy bát nương liền phải sốc khan văn không gả cho. Thập nhất nương bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, để sát vào đệ đệ nói một câu nói. Tiểu nhân nhi mới nâng lên khóc thảm hề hề mặt, nghẹn nghẹn ngào ngào hỏi câu. Thật thật vậy chăng? Thập nhất nương thật mạnh gật gật đầu, chiều hắn vươn tay. Hắn mới khụt khịt đi hỏi Lý Thư Văn, ngươi quá hai ngày thật đem. Tám tỷ đưa về tới. Lý Thư Văn vội gật đầu thể, ba ngày sau nhất định mang bát nương hồi môn. Hắn mới bẹp miệng, một đầu chui vào thập nhất nương trong lòng ngực, tiếp tục khóc. Thập nhất nương nhìn Lý Thư Văn liếc mắt một cái, đối hắn cùng bắt nương nói, thời gian không còn sớm, khởi kiệu đi. Lý Thư Văn lau đem cái chắn hãn, hắn cưới cái thê tử dễ dàng sao. Tiến đi khách hứa Hống ngủ ba cái tiểu nhân nhi, thập nhất nương mới vừa trở lại chính mình phòng uống lên một ly trà, nghiên hạ trong tay méo một phong thơ, sắc mặt không tốt đi đến, cô nương. Làm sao vậy? Thập nhất nương mày nhữ lại, không biết vì sao, trong lòng lộn bột một chút. Nghiên hạ đóng cửa lại, đem tin đưa tới thập nhất nương trước mặt, phong nguyệt môn tín dụng màu đen. Phong nguyệt môn, lúc này tới tin. Thập nhất nương trong lòng ngảy dựng không đợi nghiên hạ đem nói lời nói. Sắc mặt đã trầm xuống dưới, duỗi tay tiếp tin xé mở liền đi xem, tin chung giấy trắng mực đen viết dành mạch, ngũ hoàng tử thiết kế dụ địch, tiết diệp tự nguyện đảm đương tiên phong, lại bị thương bị bắt chu đại quân bắt. Bọn họ vài lần tới gần phát hiện tiết diệp bị thương nghiêm trọng, lại không cách nào cứu người đi ra ngoài, hỏi thập nhất nương làm sao bây giờ. Thập nhất nương đột nhiên đem tin chụp ở trên bàn, thần xác lạnh lùng, hỏi nghiên hạ, cố tử châu bên kia nhưng có tin tức. Nghiên hạ lắc đầu, cố tử châu gần nhất thường xuyên đi tới đi lui giang hoài cùng kinh thành, đối tiết thiếu sự cũng không quan tâm. Thập nhất nương mắt gian thần sắc liền lạnh hơn ba phần, người viết tin làm hải đông thanh lập tức mang đi cấp cố tử châu, hỏi rõ tiết diệp hiện tại đến tuột cùng thế nào. Chuyện lớn như vậy, hán cư nhiên một chút tin tức cũng chưa truyền cho nàng. Nghiên hạ biết sự tình nặng nhẹ, lập tức gật đầu, liền phòng trong văn phòng tứ bảo viết phong đơn giản tin giao thập nhất nương xem qua sau. Giao cho Hải Đông Thanh Hải Đông Thanh tốc độ Đi tới đi lui Giang Hoài một đi một về Cũng bất quá một ngày nội công phu Chờ đến nửa đêm Hải Đông Thanh từ Giang Hoài trở về Mang theo cố tử châu hồi âm Tin trung công đạo Tiết Diệp rơi xuống không rõ Hắn phái đi bảo hộ Tiết Diệp người chính khắp nơi Tìm kiếm Tiết Diệp rơi xuống Một có tin tức định trước tiên thông chi Thập Nhất Nương Thập Nhất Nương cười lạnh hai tiếng Đem tin điểm ném vào chậu than Phong nguyệt môn đã tìm được Tiết Diệp bị giam giữ chỗ, hắn nơi đó lại còn ở truy tra rơi xuống. Còn không biết xấu hổ nói có thể hộ Tiết Diệp chu toàn. Thật là buồn cười. Nghiên hạ há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Thập nhất nương liếc nhìn nàng một cái, có nói cái gì, nói. Cô nương mấy năm nay gặp phải Tiết Diệp thiếu ra sự liền dễ dàng thượng hỏa, là quan tâm sẽ bị loạn nguyên nhân sao. Nghiên hạ trong lòng chửi thầm một lát, ngay ngắn sắp nói, cô nương. Nếu không đem tiết thiếu ra bị giam giữ địa phương nói cho cố tử châu, làm hắn thưa từ cấp ngũ hoàng tử, cầu ngũ hoàng tử xuất binh. Nàng lời nói đến một nửa đã bị thập nhất nương giơ tay ngừng, ngươi tưởng quá đơn giản, không nói ngũ hoàng tử có thể hay không vì một cái tiên phong xuất binh, cho dù hắn đáp ứng xuất binh, bắc Chu lại như thế nào ngồi chờ chết. Nếu là hai quân khai chiến trước bắc Chu người xuống tay trước giết con tin. Nghiên hạ thần sắc lập tức có vài phần nghiêm nghị, cô nương. ý của ngươi là truyền tin cấp hát sát làm hắn chịu rất gần nhất hai mươi danh phong nguyệt môn người nàng ngước mắt ánh mắt lạnh lùng chúng ta hướng biên quan một chuyến nghiên hạ lập tức minh bạch thập nhất nương ý tứ ứng thanh là nô tỳ này liền đi an bài thay đổi ngựa thập nhất nương gật đầu đã nghiên hạ rời đi lại ngồi ngay ngắn án thư sau viết một phong thơ làm hải đông thanh đưa đi cấp mạc thương, ngày thứ hai bình minh thu được mạc thương hồi âm chỉ một chữ hảo thấp nhất nương cùng nghiên hạ là ở dùng qua cơm chưa sau động thân, cấp hạ thừa hòa cùng la thị lý do là giang hoài có việc gấp muốn chạy đến xử lý, một hai tháng sợ là không thể trở về. Nghiên hạ bị sáu con ngựa, đều là ngày hành 300 lương câu hai người ngày đêm chạy như bay, mỗi ngày chỉ ngủ gật một hai cái canh giờ, sáu con ngựa mệt chết bốn thất, đến cuối cùng hai con ngựa cũng mau chống đỡ không được khi, hai người xa xa thấy được hẻm núi quan cao cao vọng tháp. đi ngang qua một nhà quán trà chủ tớ hai người dùng bạc cùng chạy thương thương nhân thay đổi hai thất không run mã lại đi lên nửa ngày mới tính tới rồi hẻm núi quan mà lúc này cự bọn họ xuất phát đã là thứ sáu ngày sau ngọ phong nguyệt môn người cũng đã đến hẻm núi quan lấy một cái thương đội thân phận bao hạ một cái tiểu khách điếm hai người thấy phong nguyệt môn người tiêu thức ăn nước ấm ăn uống no đủ nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chờ nửa đêm đi trà xét rõ ràng lại không nghĩ Chưa tới nửa đêm, chủ tớ hai người liền bị tận trời ánh lửa cũng từ xa tới gần hét hò đánh thức. Phong nguyệt môn người trở về bẩm báo, 11 cô nương, là bác Chu cùng Bắc tề đại quân tấn công thành trì, bị ngũ hoàng tử tới cái bắt ba ba trong rõ. Kia phiến ánh lửa hình như là Tiết Thiếu Gia cùng xếp vào ở Bắc Chu nằm vùng nội ứng ngoại hợp, thiêu bọn họ lương thảo sở khiến cho. Tiết Diệp người đâu? Người thế nào? Thuộc hạ tới báo giờ, Tiết Thiếu Gia đã phản hồi thành trì. Cụ thể, thuộc hạ này liền đi cha. Người nọ ôm quyền, xoay người phải đi, bị thập nhất nương gọi lại, tính, ta chính mình đi. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ bất an, mãnh liệt làm nàng cơ hồ không thể tự hỏi, vì này cổ bất an, nàng quyết định tự mình đi thăm cái đến tốt cùng. Phong nguyệt môn người hơi hơi sửng sốt, lại không hỏi nhiều, ôm quyền, lui đi ra ngoài. Nghiên hạ cảm thấy không tốt, có thể thấy được thập nhất nương thần sắc. cũng không dám khuyên, chỉ chặt chẽ đi theo nàng phía sau. Hai người thay đổi đêm hành hắc y ở hẻm núi quan đan sen nóc nhà thượng lên xuống, thẳng vào đại quân đóng quân mà. Bên trong, binh khí đan sen, ánh lửa tận trời, nơi nơi là đứt tay đứt chân, tứ lưu màu tươi, huyết tinh đầy trời, ranh giới rõ ràng hai quân, có thể rõ ràng nhìn ra được bình phục quân đội ở vào ưu thế. Nghiên hạ tuy từ nhỏ bị mạc thủ chuân huấn luyện, Đối với như vậy sinh tử trường hợp lại là lần đầu tiên, nàng sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ chịu không nổi đem hôn qua cái ăn xong đồ vật kể hết lại nổ ra. Ngược lại là thập nhất nương, sắc mặt lênh trầm, nửa điểm không có đã chịu ảnh hưởng bộ dáng. Nghiên hạ cắn cắn môi, hợp lực gáp xuống ngực dê thởm, đuổi kịp thập nhất nương nện bước. Đông nhiên, một đạo bén nhọn tảng sáng thanh truyền vào hai người trong thai, nghiên hạ nháy mắt nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, ánh lửa chung. hai căn phiếm hàn quang đảo câu thứ mũi tên nhọn thẳng tắp chiều thập nhất nương phía sau lưng tâm vào tới cô nương cẩn thận mũi tên thượng có độc nàng từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm phi thân qua đi liền phải giúp thập nhất nương chắn đi mũi tên nhọn thập nhất nương đã phản ứng càng mau một phen xả nàng hướng một lần cực sườn hai bước lại nhanh chóng chiều mũi tên nhọn phóng tới phương hướng mà đi bán ra mũi tên nhọn chính là một thân khôi giáp giả dạng thiếu niên bất quá mười bảy bộ dáng trên mặt hồ mãn máu tươi Một đôi con ngươi lại tựa bầu trời đêm hạ chi mừng, bén nhọn mà lạnh lẽo. Tựa không nghĩ tới có người có thể tránh đi chính mình mũi tên, tiêu thiếu niên trên mặt có một lát xuất thần, chờ nhìn đến thập nhất nương phá không mà đến, hai tròng mắt sáng lên kinh người quan mang, ở tràn đầy máu tươi chiến trường hét to một tiếng, hảo, đáp cung ban tên, mục tiêu nhằm chuẩn thập nhất nương, lại là muốn lại đến một mũi tên bộ dáng. Nghiên hạ sắc mặt đại biến, cô nương. Thập nhất nương một tay đẩy ra nghiên hạ, rôi tay từ trên eo chịu tiếp theo căn bảy tấc khoan lùa mang, thi lực với thượng, tơ lụa như tung bay còn bướm, huyển chuyển nhẹ nhàng lại nháy mắt cuốn lấy thiếu niên bắn ra mũi tên. Thập nhất nương phiên tay, mũi tên thoát ly lùa mang, quay đầu chiều thiếu niên bay đi. Thiếu niên cười ha ha, một đôi mắt ưng nắm chặt thập nhất nương, không nghĩ tới bình phục còn có như vậy kỳ nữ tử, hảo cái cân quắc không nhường tu mi. Thập nhất nương lại lười đến nghe hắn vô nghĩa Lùa mang một quyển, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng ở mũi tên thượng đạp một chân, người đã lướt qua thiếu niên hướng bên trong nơi bay đi. Thiếu niên con ngươi chầm xuống, phóng ngựa đuổi theo. Mà thập nhất nương ở vòng qua không biết đệ mấy cái môn khi, rốt cuộc ở một mảnh hôn chiến trong đám người, thấy được chính liều mạng che chở một người tiết diệp. Tiết diệp cả người là huyết, một đầu vẻ mặt tất cả đều là huyết bùn, không biết là hắn vẫn là người khác, nhưng quan trọng là, tiết diệp tồn tại. Nàng nhiều ngày lo lắng hai hùng tâm mới thật mạnh rơi xuống, nắm ngực hung hăng thở hổn hển một hơi. Đúng lúc vào lúc này, phía sau phá không mà đến một chi mũi tên nọn, ánh sáng tím lấm lấm, mang theo thế không thể đỡ khí thế xoa thập nhất nương bắn về phía giữa sân người. Mà nàng phía sau, truyền đến một tiếng cười to, không nghĩ tới còn có này thu hoạch, sợ tiểu ngươi dẫn ta nhập cục, này một mũi tên tính ta hồi báo, chúng ta sau này còn gặp lại. Giá! Ngũ Hoàng Tử! Ly ngũ hoàng tử gần nhất Tiết Diệp phi thân nhào hướng ngũ hoàng tử, phía sau lưng bại lộ ở mũi tên công kích trong phạm vi. Thập nhất nương cơ hồ quên mất phản ứng, đại lấy lại tinh thần khi, phía sau lưng một trận xuyên tim dường như đau. Nàng ho nhẹ hai tiếng lại phun ra một ngụm máu đen, đôi mắt còn chưa nhìn về phía Tiết Diệp liền trầm trọng nâng không đứng dậy, trong hai nổ vang đại tác phẩm, duy nhất rõ ràng nhưng biện chính là Tiết Diệp một tiếng không dám tin tưởng thê lương đều sợ hãi, thập nhất nương. 144 người điên rồi vẫn là tròn váng. Thập nhất nương tỉnh lại khi, đã là ngày thứ ba nửa đêm. Nàng miệng khô lưới khô tưởng uống nước, ngón tay mới vừa giật giật, bên thai liền truyền đến nghiên hạ hơi mang khàn khàn thanh âm, cô nương, ngươi tỉnh. Nàng mở to mông lung hai tròng mắt, nhìn nghiên hạ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy chính mình giọng nói so nghiên hạ còn muốn khàn khàn. nghe được lô thai vàng gõ vang phá nổi, thủy, uống nước. Nghiên hạ vội đi đổ chén nước đỡ thập nhất nương lên uống lên, cô nương, ngươi chậm một chút nhi Thập nhất nương ước chừng uống lên tam đại ly mới áp xuống cổ họng toát ra tới khô cạn cảm giác, ý bảo nghiên hạ đỡ chính mình dựa vào đầu giường. Cô nương, ngươi hù chết nô tỉ. Nghiên hạ thả ly nước, tiểu tâm đỡ thập nhất nương ngồi xong, hướng nàng sau lưng tắt hai cái gối dựa lại hướng lên trên lôi kéo chăn, trong thanh âm còn có chưa rút đi kinh sợ. Thập nhất nương nhật nhạt cười. Ta này không phải không có việc gì sao? Như thế nào có thể không có việc gì? Cô nương lúc trước hồng nhuận kiều nộn khuôn mặt chỉ ba ngày liền như khô héo đóa hoa, tái nhợt không có một kia huyết sắc, một đôi môi khô nứt nàng nhìn đều đau lòng, càng miễn bản kia hôn đản sau lưng một mũi tên đâm thủng ngực mà qua, cô nương. Cô nương ngực để lại thật lớn một cái xeo. Lớn Lao Phu còn nói, độc tính quá liệt, giữ được tánh mạng đã là vạn hạnh, vết sẹo khẳng định sẽ lưu. cô nương nàng về sóc nhưng như thế nào gả chồng nghiên hạ nhẹ nhàng lắc đầu thập nhất nương tưởng rỗi tay đi chụp nghiên hạ đặt ở mép giường tay lại phát hiện chính mình một chút sức lực đều không có không cấm tự dễ cười như vậy suy yếu cùng nàng vừa tới đến thế giới này khi thật là vô nhị nghiên hạ nhận thấy được nàng động tác vội rỗi tay bao lại chủ tử cô nương ngươi yên tâm lớn lao phu nhất định sẽ có biện pháp đem ngươi ngực vết xẻo cấp xóa nhất định có thể đi rớt Thập nhất nương nao nao, lưu sẹo Nàng một cái giết người đôi bỏ ra tới cô máy giết người, trên người vết sẹo có trên đầu đầu tóc nhiều như vậy, như thế nào đi để ý một cái cũng không lộ ra ngoài vết sẹo Nàng ngước mắt chiều nghiên hạ cười cười, ta ngủ mấy ngày, ba ngày. Nghiên hạ nói, lâu như vậy thập nhất nương sau này dựa vào trên gối dựa, nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiết gì đâu. Nghiên hạ bao trùm ở thập nhất nương ngu bàn tay thượng ngón tay khẽ run lên. Trên mặt cười liền mang theo một tia gỡ ép, tiết thiếu gia quân vụ bận rộn, lúc này đang theo ngũ hoàng tử nghị sự. Lại ra vẻ đạm nhiên cười, cô nương muốn gặp tiết thiếu gia sao? Nếu không, nô tỳ đi tìm tiết thiếu gia lại đây. Thập nhất nương nhìn nàng một cái, lặng im mấy tức, lắc lắc đầu, cười nói, nghiên hạ, ngươi không tốt với nói dối. Nói đi, tiết diệp làm sao vậy? Dứt lời, đột nhiên nhớ tới nàng ngày ấy vội vàng nhìn thấy vẻ mặt huyết sắc tiết diệp. biểu tình lập tức căng chặt, thẳng tóc nhìn về phía nghiên hạ, hắn có phải hay không bị thương? Nghiên hạ con ngươi liền có vài phần kinh ngạc, cô nương. Xem nghiên hạ như vậy biểu tình, thấp nhất nương đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, hai tròng mắt cũng nhiều nghiêm nghị, hắn là như thế nào chịu thương? Thương có nặng hay không? ngươi nhất nhất nói cho ta. Cô nương nghiên hạ do dự một lát, ánh mắt chiều phía sau nhìn thoáng qua, để thấp thanh âm nói, tiết thiếu ra không muốn ta nói cho ngươi. Hôn mê trước còn cố ý dặn dò ta. Nghiên hạ tựa giác chính mình một chút nói ra mấu chốt nhất bộ phận, tiếng một chút dừng lại, nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái. Hôn mê. Dùng đến như vậy một chữ mắt, thập nhất nương ngực ở nghiên hạ nhìn không thấy địa phương mánh khiêu hai hạ, thanh âm lại dị thường bình tĩnh. Ngươi tiếp tục nói, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, một sự kiện cũng không cho rơi xuống. Nghiên hạ gật gật đầu, coi trọng nói lên nàng nhìn đến thập nhất nương khi cảnh tượng. Ngay đó. Thập nhất nương đẩy ra nghiên hạ, tránh đi kia dị quốc thiếu niên phóng tới độc tiễn, đi tìm tiết Diệp khi, nghiên hạ sấn loạn cũng lăn lộn đi vào. Bất quá là giúp đỡ bình phục quân cắt không ít Bắc chu cùng Bắc Tề binh lính. Chờ Nang một đường giết đến bên trong khi, đột nhiên nghe được một đạo cơ hồ truyền khắp thủ thành trên không thê lương thanh. Thập nhất nương, nàng chố mắt mấy phút mới phản ứng lại đây, người nọ trong miệng kêu chính là nhà mình cô nương, ngực cơ hồ đều phải dừng lại nhảy lên. Người thiếu chút nữa đã bị Bắc chu binh lính một đao chém thành hai nửa, may mắn bị kịp thời đuổi tới mạc thương cứu một mạng. Hai người đuổi tới thập nhất nương bên người khi, thập nhất nương đã hộp máu hôn mê, thất khiếu có tam khiếu thêm chi ngực chúng tên đều ở đổ máu, độc đến đen nhánh huyết. Mặc thương sắc mặt đại biến, thân hình nháy mắt tiêu đến thập nhất nương bên người, liền điểm thập nhất nương quanh thân tam huyệt, trước uy thập nhất nương ăn giải độc đan, ngay tại chỗ đẩy ra thập nhất nương siêm y ghi rút mũi tên. lại ở cha ra mũi tên thượng độc khi sắc mặt khó coi tựa muốn giết người ngàn nhện vạn độc tán thật đúng là dính máu hẳn phải chết hảo độc dược vì muốn một cái hoàng tử mệnh thật đúng là bỏ vốn gốc tiết diệp mang theo đầy người máu tươi nhào lên tới một đôi con ngươi lanh dọa người lớn lao phu này độc ngươi khả năng giải lớn lao phu nhìn hắn phát run đôi tay liếc mắt một cái gật đầu có thể giải tiết diệp hàn băng dường như con ngươi mới vừa có điểm buông lỏng hắn mới nhìn thập nhất nương thở dài một hơi, đáng tiếc ngàn nhện vạn độc tán giải dược cần bảy bảy bốn mươi chín loại chân quý dược liệu, ta kém ba loại. tiết diệp đồng tử đột nhiên co rút, đung nhiên ngẩng đầu xem mặc thương, mặc thương chiều hắn lắc lắc đầu, ta giải độc đan chỉ có thể thế nàng áp chế ba mươi sáu cái canh giờ độc tính, ba mươi sáu cái canh giờ sau nếu không có giải dược, nàng sẽ như thế nào? tiết diệp thanh âm ở run rẩy. Có trầm tĩnh khuôn mặt hạ không có sợ hãi cùng kinh hoàng Mặc thương khẽ than thở, rũ mắt xem thập nhất nương, nàng sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Nghiên hạ hít hà một hơi, tiết diệp hồi lâu không ra tiếng. Thật lâu sau, hắn ừ một tiếng, ta hiểu được. Ta đi lấy giải dược, 36 cái canh giờ, ta tất hồi. câu lớn lao phu nhất định phải giữ được thập nhất nương. Không được. Ngũ hoàng tử ra tiếng cự tuyệt, bác chu cùng bác tề mới vừa bị thiêu lương thảo. Chính hận ngươi tận xương, ngươi lúc này tiến đến địch doanh, không khác chui đầu vô lưới, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Không thể lô mãng. Vị này đại phu khả năng báo cho là nào ba loại dược, nói không chừng ta cho phủ. Đầu mùa đông tịch mai tiêu tốn tuyết thủy, cực hàn chi địa nước đá, khốc nhiệt chi thành tiềm thử. Phun nước miếng. Mạc thương lạnh lùng nói. Ngũ hoàng tử lập tức không nói gì. Nửa ngày, hắn nhìn về phía tiết diệp, phi đi không thể. tiết diệp ánh mắt đầu ở sắc mặt thanh hắc môi phát tím bất tỉnh nhân sự thập nhất nương trên người không chút nào che giấu đáy mắt kia mạt quyền luyến run rẩy xong quyền bỗng nhiên nắm chặt một lần nữa nâng lên ánh mắt lanh trầm kiên quyết hắn liêu bảo quỳ xuống đất lời nói tranh tranh ngũ hoàng tử thứ tội thuộc hạ phi đi không thể ngũ hoàng tử thật sâu nhìn hắn một cái hảo ta thân vệ quân mượn ngươi mười cái ngươi nhất định phải tồn tại trở về tiết diệp thật mạnh gật đầu thập nhất nương lặng lặng nghe một câu không nói thân mình cũng không núc đích, thậm chí liền xem nghiên hạ ánh mắt đều không có một chút ít biến hóa lại ở nghiên hạ nhìn không tới địa phương kia trái tim không chịu khống chế co chặt lại co chặt nghiên hạ tiếp tục tiết thiếu ra vòng đường nhỏ thẳng đến quân địch đại doanh bắt sống bắt chu đại tướng quân hô diên lỗ buộc hô duyên đình lấy ra giải dược nga hô duyên đình chính là cái kia bắn tên thiếu tướng quân Tiết thiếu gia vốn dị áp hô Diên lỗ một đường trở về rất là thông thuận, ai ngờ mau đến cửa thành khi, kia hô Duyên đình trò cũ trọng thi, lại bắn độc tiện ra tới. Thập nhất nương ngực đống nhiên một đốn, chỉ thấy nghiên hạ mở to hai mắt nhìn, mệnh chính là ngũ hoàng tử phái đi che chở tiết thiếu gia người một phen đẩy ra tiết thiếu gia, đáng tiếc, người nọ lại bởi vậy mất đi tính mạng. Nghiên hạ thở dài một hơi, thập nhất nương như mày, kia tiết diệp như thế nào chịu thương. Nguyên hạ ánh mắt có chút né tránh, bị thập nhất nương chừng mắt một hồi lâu mới tiếp tục nói, kỳ thật, tiết thiếu ra xông vào địch doanh bắt được hô Diên lô khi, đã cùng Bắc chu cùng Bắc tề đại quân hôn chiến hồi lâu, trên người nhiều chỗ đau thương, chúng tên phần lớn là khi đó chịu. Có một chỗ đau thương chém vào tả phía sau lương thượng, thiếu chút nữa. Nàng nuốt một hơi, mới đem nói cho hết lời. Thiếu chút nữa đem tiết thiếu ra tay trái chém rớt. Thập nhất nương ngực cứng lại. Đồng nhiên cảm thấy có chút thấu bất quá khí, nàng trải qua như vậy nhiều sinh tử, lại chưa từng có như vậy một khác, cảm giác chính mình liền hô hấp đều sẽ không. Cô nương, ngươi đừng lo lắng, lớn lao phu đã giúp tiết thiếu ra xem qua, chỉ là mất máu quá nhiều khiến cho hôn mê, quá mấy ngày liền không có việc gì, tiết thiếu ra cánh tay nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng sẽ tốt càng từ trước giống nhau nghiên hạ lại nhải an ủi thập nhất nương, thập nhất nương chiều nàng nhẹ nhàng cười, ngừng nàng lời nói. Nghiên hạ, ngươi đợi ta, đi hắn phòng, ta đi xem hắn. Cô nương, lớn lao phu nói ngươi mới vừa giải độc, tốt nhất có thể tĩnh nằm nghỉ ngơi nghiên hạ tường khuyên, nhưng nhìn đến nhà mình cô nương tái nhợt gương mặt tươi cười, dừng lại lời nói, chiều thập nhất nương gật gật đầu, cô nương chờ ta một chút, ta trước đem hai cái phòng môn mở ra, lại ôm cô nương qua đi. Nói xong, đứng dậy trước khai các nàng phòng này môn, tiếp theo ra khỏi phòng. tựa hồ cùng người nào nói nói mấy câu thập nhất Nương chỉ nghe được cách vách cửa phòng cũng kéo kẹt một tiếng bị mở ra thập nhất nương vốn dĩ tưởng chính mình đi qua đi lại không nghĩ rằng kia độc thế nhưng như vậy lợi hại nàng suy yếu hoàn toàn xử không thượng nửa phần sức lực cùng nàng cùng cao nghiên hạ nhẹ nhàng ôm nàng đi cách vách còn nói lời nói đậu nàng cười cô Nương đã nhiều ngày không ăn cơm đều phải gây thành một đạo tia chớp nô Tỳ đi hỏi phòng bếp làm điểm cháo trắng rau xảo cô nương ăn một chút Xem thập nhất nương gật đầu, nàng mới cười đem thập nhất nương phóng tới binh lính chuyển đến một trường mỹ nhân trên giường, ở thập nhất nương sau lưng tắc gối dựa, còn đem ấm nước cùng ly nước đẩy đến thập nhất nương trong tầm tay, mới che môn rời đi. Trên giường tiết diệp nửa ghé vào trên giường, mày nhíu chặt, đôi môi phiếm hoa lê giường như bạch, mấy năm trước còn mang theo một kia tính trẻ con như Ngọc Dung Nhan hiện giờ đã toàn bộ rút đi, thay thế chính là xa trưởng tướng sĩ anh khí tranh tranh. Chỉ hôm nay xem ra có chút sám trắng chi khí, ngày xương ngưng bạch như chi chân bóng làn da thượng cũng nhiều lâu cư chiến trường thô lệ tổng số không rõ vết sẹo. Thập nhất nương ánh mắt có chính mình đều không có phát hiện tham lam, ở tiết diệp khuôn mặt thượng thật sâu nhìn. Nghiên hạ không có lựa nàng. kia nói đau thương thâm có thể thấy được cốt, lại thiên một chút, chém rất chính là tiết diệp tả cánh tay. Phía sau lưng thượng lớn lớn bé bé tất cả đều là tân thêm thương. Đại bộ phận đều còn ở ra bên ngoài thấm huyết Thập nhất nương cơ hồ không có Nhưng xuống tay địa phương Không khỏi ách giọng nói mắng chửi người Mặc thương này pha y nghệ thuật Như thế nào liền cái tiểu thương đều trị không hết Không biết có phải hay không nàng thanh âm kinh tới rồi trên giường người Thiết diệp đôi mắt nhanh như chốc chuyển tới bên trái Lại chuyển tới bên phải tựa hồ dùng sức lực Nhưng trừ bỏ lông mi rung động cùng trong mắt tả hữu lắc lư Như thế nào đều không mở mắt ra được Hắn đành phải vô lực phun ra một câu, thập nhất nương, thập nhất nương thế nào? Thập nhất nương nhìn hắn, trong lòng mọi cách tư vị, hóa thành một tiếng cười khẽ, đầu ngốc." Tiết Diệp loạn chuyển tròng mắt đầu tiên là một đốn, tiếp theo đông nhiên mở, nhìn đến gần ngay trước mắt thập nhất nương. Hai tròng mắt nháy mắt tinh lượng như tình, lê hoa bạch môi mỏng hơi hơi run lên hai hạ, mới kêu ra thập nhất nương tên, thập nhất nương. Thập nhất nương ai một tiếng? Tiết Diệp khỏe môi hoa khai một phần. Thập nhất nương, ngươi không có việc gì. Thập nhất nương gật đầu. Tiết Diệp khỏe môi lại hoa khai một phần. Thập nhất nương. Thập nhất nương, ân. Tiết Diệp chậm rãi nhắm lại mắt, có chút mỏi mệt nắm lấy tay nàng, ở chính mình gương mặt biên cọ cọ, mấy chữ nhẹ cơ hồ nhân không ở môi răng gian. Ngươi không có việc gì, thật tốt. Thập nhất nương chỉ cảm thấy ngực bị cái gì trăng ngập, phồng lên cả người đều phải bay lên, ấm áp tưởng như vậy đem thời gian dừng lại. Nắm lấy tay người, lại không người gian phiền nhiễu. Nàng trung quy không tốt biểu đạt chính mình tình cảm, chỉ nhìn tiết diệp nặng nghề ngủ, bên môi cắn ra một cái lại một cái, đồng đốc, đồng đốc. Không bao lâu, mặc thương tìm tới, trước nhìn nàng người bị thương mạch, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, hảo, mệnh là bảo vệ, nhưng ngươi này mới vừa điều trị hảo không hai năm thân mình lại bị ngươi lăn lộn phế đi. Muốn lại khôi phục trước kia khỏe mạnh, không thiếu được muốn uống thượng một hai năm dược. Tiếp theo cửa trách thập nhất đương, hạ 11, ngươi không phải tự xưng là thông minh sao? Như vậy xa khoảng cách, ngươi không biết lấy binh khí ngăn cách độc tiễn sao? Cư nhiên ngốc đến dùng chính mình thân mình đi chắn mũi tên. Ngươi có biết hay không vì cứu ngươi, tiết diệp thiếu chút nữa đem mệnh ném ở Bắc Chu, Bắc Tề Đại Doanh? Ngươi đã chết không quan hệ, nhưng hắn nếu đã chết, ngươi như thế nào không làm thất vọng cả đời cẩn trọng vì ta bình phục bá tánh trấn thủ biên cương túc đại tướng quân? Thập nhất nương cười cười, tiết diệp đau thương như thế nào, nhưng sẽ ảnh hưởng đến về sau dùng đau mua kiếm. Mặc thương không sắc mặt tốt nhìn nàng một cái, có ta ở đây, chỉ cần hắn có một hơi, ta cũng sẽ giữ được hắn mệnh, làm hắn khỏe mạnh. Thập nhất nương cười, đa tạ lớn lao phu ân cứu mạng. Mặc thương ánh mắt phức tạp nhìn nàng, há mồm muốn nói cái gì, rồi lại từ bỏ, tính, duyên phận thiên chú định, như đại tiểu thư, như tiết diệp, há là ta có thể tả hữu? Ngũ Hoàng tử cố ý tới nhìn Thập Nhất Nương, đối nàng ngày đó nhào lên tới chắn mũi tên hành động trước tỏ vẻ một phen cảm tạ, lại an ủi nàng hảo hảo dưỡng bệnh, lại bên gõ sườn đẩy vài câu nàng cùng Tiết Diệp tri gian quan hệ. Thập Nhất Nương chỉ cười cười, cũng không có nhiều lời, Ngũ Hoàng tử lại cũng biết này ý, hơi mang hâm mộ nói câu, có thể cùng người thương ở bên nhau, cho dù chết, lại có gì sợ. Tiết Diệp liên tiếp mấy ngày đều xuất phát từ nửa hôn mê trạng thái. Cho dù tỉnh lại cũng bất quá nhất thời một lát liền sẽ ngủ, Mạc Thương nói đây là bởi vì hắn ở dược nhiều hạ một thứ, làm cho tiết diệp khôi phục càng mau. Thập nhất nương mỗi ngày sẽ ở tiết diệp thanh tỉnh khi bồi hắn nói chuyện, lục tục từ hắn trong miệng biết hắn lần này là dùng liên hoàn kế, minh tu sạn đạo ám độ trần thương, lấy không thành kế dụ địch công thành, lại đem quân địch tinh nhuệ bộ đội toàn tiêm ở trong thành, lại từ hắn cùng địch doanh nội xếp vào nội gian liên thủ thiêu hủy hai nước lương thảo. loạn sau đo phương, nhân cơ hội đánh hạ hai nước đại doanh. Ai ngờ, bác Chu đại tướng quân Hô Diên lỗ lại có một cái như vậy xuất sắc nhi tử, trước tiên phát giác không thành kế là bọn họ thiết hạ dụ địch chi sách, lại còn tự tin xông vào, dẫn người một đường giết đến ngũ hoàng tử nơi. Các ngươi ở Bắc Chu, Bắc Tề đại doanh xếp vào nội gian, bọn họ cũng ở bình phục xếp vào người thập nhất nương nhất châm kiến huyết. Tiết diệp gật đầu, ta phải đến tin tức, thiêu lương thảo lập tức chạy về. một đường giết đến ngũ hoàng tử chỗ, lại vừa lúc đụng tới kia hô duyên đình dùng ám chiêu nhi, thập nhất nương há mồm tưởng nói mặc kệ là ám chiêu dương chiêu, có thể đánh thắng trượng, chính là hảo chiêu, có thể tưởng tượng đến túc đỡ phong cả đời chiến công hiển hách, sống quang minh lỗi lạc, cuối cùng lại chết không minh bạch. Cùng tiểu nhân chơi ám chiêu không phải không có quan hệ, nàng câu nói kia liền không hảo lại nói xuất khẩu. Tiết Diệp lại tựa xem đã hiểu nàng, môi mỏng câu một đạo hình cung, cười nói. Binh hành quỷ nói, kế dùng âm mưu, nếu có thể lấy một cái ám chiêu đổi lấy mấy vạn binh lính tánh mạng, cớ sao mà không làm. Nếu cho ta một chi độc tiễn có thể giải quyết hai nước giao phòng, ta cũng sẽ không nương tay. Thập nhất nương có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, khi nào, nàng trong chi nhớ, cái kia chuyện gì đều phải nhìn lên nàng tiểu nam Hải nhi đã lột xác như thế, có chính mình tư tưởng, thả đã từ một viên phong vũ phiêu diêu cây non trưởng thành thành tre trời đại thụ. Tiết Diệp nhẹ nhàng cười, hát diệu thạch giống nhau, con ngươi ảnh ngược thập nhất nương tuyệt sắc dung nhan. Như vậy Trần chui ánh mắt, trước thập nhất nương đôi mắt nóng lên, nàng rối tay bưng kín Tiết Diệp đôi mắt, Tiết Diệp khỏe môi cười hình cung liền càng thêm đại, bị thập nhất nương thẹn quá thành giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, phát giác hắn nhìn không tới, lại cắn răng nói, ngươi là choáng váng vẫn là điên rồi, mang theo 10 cái người liền dám đi sớm quân địch đại doanh, sớm biết rằng nên làm chính ngươi chịu kia một mũi tên. hảo quá bạch bạch cô phụ tâm ý của ta tiết diệp hầu kết vừa động phát ra trầm thấp tiếng cười hắn vươn tay phải đem thập nhất nương ôm vào trong lòng tham lam cọ thập nhất nương bên cổ tóc đen thanh âm có thành thục nam tử mê hoặc thập nhất nương ta thể về sau lại không làm như vậy nguy hiểm sự nhất định hảo hảo bình bình an an khỏe mạnh bảo đảm không cho chính mình xảy ra chuyện ta thể người tin ta hảo ta tin ngươi thật lâu sau Thập nhất nương nghe được chính mình thanh âm ở môi răng gian vang lên. Tiết diệp cười đem nàng gủng lại nắm thật chặt, thập nhất nương cười nhắm lại mắt. Hai nước lương thảo bị thiêu, hai nước đạt thành hiệp nghị lại vận lương thảo lại đây, trước ngưng chiến nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng bác chu đại tướng quân Hô Diên lỗ bị bắt, Hô Duyên đỉnh sao chịu thiện bãi cam hưu. Vài lần đánh lén thủ thành, đều bị bình phục binh lính phát giác, đem này đánh lui. Hai tháng sau, ngũ hoàng tử đưa đi kinh thành tin có ý kiến phúc đáp. thuận bình đế lệnh ngũ hoàng tử áp giải hô diên lô vào kinh biên quan trấn thủ giao cho phó nguyên soái thống lĩnh tiết diệp hộ hoàng tử có công lệnh hồi kinh được thưởng hô duyên đình được đến tin tức dẫn người đem nhập thủ thành rất có không cứu trở về hô diên lô thể không bỏ qua tư thế lại vẫn là bị thủ thành tướng sĩ phát hiện đem hô duyên đình đoàn người đẩy vào góc chết ai ngờ hắn chó cùng rất dậu thế nhưng lẻn đến tiết diệp cùng thập nhất nương trụ sơn Ý đổ lấy tiết diệp cùng thập nhất nương tới áp chế ngũ hoàng tử. Hạ cô nương, ta có cái giao dịch, không kiên nhận tìm các ngươi ngũ hoàng tử, ngươi tới truyền lời, như thế nào? Hắn một bộ hắc ý kìa, mày kiếm nhập tấn, mắt nếu chi mừng, khóe môi ngậm diễn ngược chi ý, thẳng tóc nhìn chằm chằm thập nhất nương. Thập nhất nương đạm liết hắn một cái, lạnh lùng nói, không có hứng thú. Không, ngươi nếu đã biết ta muốn nói chính là cái gì bí mật, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hô Duyên Đình cười lanh tả, vươn ngón trỏ ở thập nhất nương trước mặt lắc lắc, ngươi làm ngũ hoàng tử thả cha ta, ta liền nói cho hắn là ai cho ta những cái đó có độc mũi tên muốn giết hắn. 145 liên hoàng kế. Thập nhất nương nhìn Hô Duyên Đình, đột nhiên cười, Hô Duyên tiểu tướng quân như vậy cùng ra ngươi phía sau màn phía đối tác, không sợ ngươi phía đối tác một chân đặc ngươi, quay đầu đi thông đồng bắc tề đại quân. Ha ha Hô Duyên Đình cười to, bọn họ nếu có cái kia năng lực, cứ việc đi thông đồng. Tựa đối phía sau màn phía đối tác rất là khinh thường, bộ dáng càn rỡ đến cực điểm. Thập nhất nương nướng mày Hô Duyên Đình, bắt ngươi cha người là ta. Tiết Diệp trường thân mà đứng, mắt lạnh như nước, tay trái vươn đem thập nhất nương kéo đến một bên, rằng có Hô Duyên Đình. Rõ ràng nói cho hắn, đối thủ của ngươi là ta. Hô Duyên Đình tà Tiết Diệp tả cánh tay liếc mắt một cái, cười tàn sát bừa bãi, sân mười. Ngươi nhưng thật ra cái mạng lớn, như vậy một đại đao chặt bỏ đi cư nhiên còn có thể sống sót, thật là ông trời sủng nhi, tấm tắc. Vì này đó thương, hắn bị mạc thương hạ dược ở trên giường ngủ nửa tháng, khó khăn mãnh liệt yêu cầu không thể trầm xuống ngủ dược, lại bị thập nhất nương ngày ngày nhìn chằm chằm, ở trên giường nằm hơn phân nửa tháng, thẳng đến miệng vết thương đóng vảy trường thịt một thân thật nhỏ miệng vết thương ở mạc thương đi xẻo cao hạ khôi phục chân bóng, thập nhất nương mới tùng khẩu. ít nhiều ngươi kia một đao cho ta một lần nữa bắt sống hô diên lô lấy cớ tiết diệp thanh âm đạm lãnh ngữ điệu không nhanh không chậm từ tiết diệp trong miệng được đến kia trí mạng một đao là trước mắt này tả khí thiếu niên gây thương tích thập nhất nương đáy mắt có vài phần lạnh lẽo được nghe tiết diệp tri ngôn hô duyên đình trên mặt tươi cười trợn tan vỡ hai tròng mắt một mảnh hung ác nham hiểm nắm chặt điêu cung tên dài lệnh coi tiết diệp sân mười ngươi muốn như thế nào mới có thể thả cha ta ngoài phòng truyền đến sột sột soạt soạt quần áo cọ sát thanh tiết diệp nhìn hắn một cái ánh mắt nhàn nhạt, nhạt ngươi ở bình phục xếp vào người chẳng lẽ không có nói cho ngươi hoàng thượng hạ chỉ lệnh ngũ hoàng tử cùng ta áp hô diên lỗ hồi kinh tin tức sao sân 10 hô duyên đình giận trừng tiết diệp môi răng hình như có nghiến răng thanh ta lấy phía sau màn phía đối tác tin tức tới cùng các ngươi trao đổi ngươi cho các ngươi ngũ hoàng tử thả cha ta ta bảo đảm ta bắt chu đại quân trăm ngày không công thành nếu không hắn cười tươi cười có nhuộm dần chiến trường huyết tinh chi khí các ngươi ra khỏi thành ngày đó là ta huyết tẩy hẻm núi quan là lúc tiết diệp thanh lãnh biểu tình không một ti buông lỏng ánh mắt như cũ nhàn nhạt, nhạt chúng ta có thể gậy ông đập lưng ông một lần cũng có thể lại thỉnh lần thứ hai lúc này đây hắn nhìn về phía hô duyên đình tuấn nhan như ngọc mặt mày lanh lảnh quanh thân bằng thêm một cổ lạnh lẽo sát phạt chi khí nhàn nhạt, nhạt mà ngữ Nhất định phải các ngươi có đến mà không có về. Hô Duyên Đình biểu tình có trong nháy mắt chố mắt, lại lập tức phản ứng lại đây, đáp cung thượng mũi tên, ngự khi âm trầm, sân mười, đừng bắt ngươi lừa dối người bản lĩnh tới hù dọa buồn thiếu đem, bổn thiếu đem không phải bị hù dọa đại. Ngươi tin hay không ta này một mũi tên liền phải ngươi mệnh. Hô Duyên Tiểu Tướng Quân, có câu nói thập nhất nương đứng ở tiết diệp bên cạnh, cười xem Hô Duyên Đình, không biết có nên nói hay không. Hô Duyên Đình nếu mày xem Thập Nhất Nương, ngự khí không có lúc đầu nhất định phải được, người muốn nói cái gì? Tiết Diệp tưởng động tác, bị Thập Nhất Nương bối tay kéo lấy góc áo, đáy mắt có thâm thúy xẹt qua, ngước mắt chiều Hô Duyên Đình phía sau nhìn thoáng qua. Thập Nhất Nương hiểu ý, lập tức theo Hô Duyên Đình nói nói, rằng những lời này phía trước, ta có một chuyện hỏi. Xin hỏi Hô Duyên Tiểu Tướng Quân, Tam Hoàng Tử cho phép cái gì chỗ tốt cùng bác chu? Làm bác chu gạt bác tề cùng tam hoàng tử hợp tác Muốn ngũ hoàng tử mệnh Hô Duyên Đình cảnh giác nhìn thập nhất nương, Một lát, nhướng mày mà cười Muốn biết Lấy cha ta tới trao đổi Ta đoán, hơn phân nửa là hắn cho phép Kế vị sau đem hẻm núi quan vài tòa Thành trì cắt nhường cấp bác chu nặc Có phải thế không Thập nhất nương nhợt nhạt mà cười Một đôi tươi đẹp hai tròng mắt bình tĩnh Nhìn hô Duyên Đình Hô Duyên Đình không nói gì chỉ hắn cặp kia xẹt qua kinh ngạc con người bán đứng hắn thập nhất nương lần này là thật sự cười tiết diệp cùng một chúng canh giữ ở bên ngoài tướng sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ đừng nói tam hoàng tử còn không có sách phong thái tử chính là vua của một nước cũng không có đem quốc thổ tùy ý cắt nhường với hàn quốc quyền lợi tam hoàng tử này tâm mỗi người nhưng chu hô duyên đình nhìn đến tiết diệp biểu tình lập tức biết chính mình bị thập nhất nương năm cái mui đi rồi một chuyến cũng không giận giận cười ha ha Hạ mười ngươi quả nhiên đủ thông minh. Nếu ngươi đã đoán được chúng ta bắc chu phía đối tác là Tam Hoàng Tử sở nghiệp, bổn thiếu đem cũng không cần thiết che che. Lần này bổn thiếu đem nhận tài, là bổn thiếu đem quá mức chỉ vì cái trước mắt. Sân cấp sân mười giải dược thời điểm muốn giết hắn lấy tuyệt hậu hoạn, ai ngờ lại phản bị hắn bắt đi cha ta. Nhưng bổn thiếu đem sẽ không như vậy bỏ qua. Các ngươi một ngày không vào kinh thành, ta liền một ngày có cơ hội cứu ra cha ta. Chúng ta. Hắn tả tứ cười to, ánh mắt từ thập nhất nương trên người lướt qua, rơi xuống tiết diệp trên người, chúng ta đại chu cùng sở nghiệp hiệp nghị còn tại, đến kinh thành trước, ngươi nhưng nhất định phải hộ hảo nhà các ngươi ngũ hoàng tử, đôi mắt đều không cần chớp một chút, bằng không. Bị ta một mũi tên xuyên hầu, xuyên tâm, ta nhưng không có tiếp theo viên giải dược cho hắn. Hắn cười ha ha, chính bào đột nhiên vùng, quát trói thai một tiếng, hạ 11, sân 10, ta nhớ kỹ các ngươi. Chúng ta đi, sắc, tiếng kêu ở phòng ngoại vang lên, ngay sau đó, hai đám người mã chém giết ở bên nhau, Hô Duyên Đình mang đến hơn 10 tình anh đem Hô Duyên Đình hộ ở bên trong, trình vây quanh đội hình che chở Hô Duyên Đình chậm rãi đi ra ngoài, đợi cho gò đất dưới, mười mấy người thân hình đột nhiên cất cao, vài đạo tiêm lệ tiếng huýt gió từ xa tới gần, tiết diệp sắc mặt biến đổi, kêu một tiếng, không tốt, hướng về phía cầu thang hạ mọi người quát. Là hô duyên đỉnh chim ưng đàn, dập tắt lửa đêm trốn đi. Mọi người tựa hồ hưởng qua chim ưng lợi hại, nghe Tiết Diệp chi ngôn, vội đem cây đúc diệt, hướng vật kiến trúc chạy, hơi chậm một ít, bị chim ưng bén nhọn móng nuốt đương ngực xuyên thấu, lập tức mất mạng. Tiết Diệp cùng thập nhất nương nhanh tay cứu mấy cái tướng sĩ, đãi lại muốn đi cứu người khi, đen bóng trong trời đêm, bỗng nhiên lại vang lên một đạo quen thuộc tiếng thét trói thai, thập nhất nương ánh mắt sáng lên, là hải đông thanh. Chim ưng lợi hại, so với hải đông thanh, lại là một cái như hài đồng, một cái như đại nhân. Thấp nhất nương ngửa mặt lên trời thét dài, thanh nhi, giết chúng nó. Nàng giọng nói phủ lạc, mọi người chỉ thấy một con hình thể khổng lồ hải đông thanh như mũi tên nhọn giống nhau lao xuống dưới, bén nhọn thét dài, một đôi mắt ưng huyết tinh dị thường, ưng miệng như sắc bén câu thứ, mổ khởi chim ưng, mau tàn nhẫn chuẩn. Chim ưng bị dọa ôm đầu chạy trốn. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, độc hải đông thanh tiếng kêu cao vút thả hương phấn. Thiếu tướng quân, ngài chim ưng. Cách đó không xa, hô duyên đình bộ hạ lo lắng nhìn bị hải đông thanh tùy ý điêu mổ treo đùa chim ưng đàn, có chút lo lắng kiến nghị, không bằng, đem chúng nó triệu hồi tới. Hô hồ duyên đình mặt giờ phút này mới chân chính khó coi lên, này đó chim ưng là hắn tự mình chọn lựa, tự mình huấn luyện, cơ hồ cùng lớn lên vũ khí giết người, hiện giờ. thế nhưng bị không biết nơi nào toát ra tới hải đồng thanh như vậy đã hư. Hạ 11, tiết diệp, cái này xuống núi, chúng ta kết lớn. Hắn quay đầu, buộc chính mình không hề xem, không hề nghe, lạnh lùng nói, đi. Mọi người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, có còn tưởng cứu chim ưng, bị người giữ chặt, chạy nhanh rời đi nơi này, mới là cứu chim ưng biện pháp. Chờ mấy người thân ảnh rời khỏi thủ thành. Bị hải đông thanh trêu chọc chỉ còn mấy chỉ chim ưng mới kêu thảm tứ tán chạy trốn. Hải đông thanh còn muốn đi truy, bị thập nhất nương gọi lại. Nó không tình nguyện cao kêu một tiếng, tựa ở biểu đạt bất mãn, thập nhất nương buồn cười triệu nó trở về, ngươi như thế nào bỏ được rời đi tiểu 12, tới xem ta. Hải đông thanh cúi đầu mổ mổ trên chân đồng quản. thập nhất nương cười gỡ xuống đồng quả nhi, nó hí vang một tiếng còn muốn phi thiên, bị thập nhất nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hảo hảo đốc. Lại đi ra ngoài chạy loạn, tiểu tâm ta hướng tiểu 12 cáo ngươi trạng. Hải đông thanh liền quay đầu chừng thập nhất nương, một người một súc sinh cho nhau chừng mắt nhìn nửa ngày. Thập nhất nương chịu đựng không nổi chua xót đôi mắt. Trước thu hồi tầm mắt, hải đông thanh đang muốn dỗi thân cánh khoe khoang hai hạ, bị thập nhất nương một câu định trụ. Ta giống như quên nói cho tiểu 12 ngươi là công, không biết tiểu 12 biết sau còn có thể hay không làm ngươi tiến nàng khuê phòng. Hải Đông thanh ánh mắt liền có chút căm giận, căm giận thu cánh, căm giận một ngông ngồi ở thập nhất nương chăn gấm thượng, căm giận sấn thập nhất nương xem tin không đương ở chăn gấm thượng mổ hai cái động. Nghiên Hạ ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày, thập nhất nương ngẩng đầu cười mị đôi mắt, đem tin đưa cho Tiết Diệp, Tam tỷ phu tìm phương pháp, đem tám tỷ phu tiến cử vào quốc tử giám, tám tỷ cùng tám tỷ phu ít ngày nữa liền đi hướng kinh thành. Tam tỷ muốn cho cha mẹ cùng nhau đi theo đi kinh thành trụ một đoạn nhật tử, cha mẹ đang do dự, đã kêu tiểu 12 viết tin tới hỏi ta ý kiến. Hạ thúc cùng La Thẩm cũng phải đi sao? Tiết Diệp con ngươi xẹt qua tinh lượng, có vài phần xấu con rể muốn gặp mẹ vợ kích động. Bị thập nhất nương trắng liếc mắt một cái, mới cười thu liễm, Tam tỷ cùng Tam tỷ phu sơ đi kinh thành, muốn đẩy làm tòa nhà, muốn cùng cùng trường đi lại, có đại nhân ở một bên giúp đỡ. Thập nhất nương chừng mắt hắn, hắn chớp chớp mắt hảo nghiên hạ ở một bên nhìn có chút buồn cười mấy ngày nay nàng xem như nhìn ra mặc kệ tiết thiếu ra ở bên ngoài là một trường cái gì gương mặt ở nhà mình cô nương trước mặt là nhất tùy ý nhất tự nhiên thừa như thựa như lão ra cùng thái thái giống nhau phát giác chính mình suy nghĩ cái gì nghiên hạ học tiết diệp động tác chớp chớp mắt lạng yên không một tiếng động lưu đi ra ngoài vào đêm Ngũ Hoàng tử triệu tập chúng tướng nghiệp quan lượng đối sách. Hô Duyên Đình quá mức càn rỡ, thật khi ta bình phục không người không thành, dám như thế khiêu khích chúng ta. Một tướng quan chụp bàn dựng lên. Một khắc danh tướng quan phụ họa theo đuôi, khinh người quá đáng. Ngũ Hoàng tử, mặt tướng chờ lệnh, tức khắc đêm nhập Bắc chu đại doanh, cùng hô Duyên Đình một trận tử chiến. Mặt tướng chờ lệnh. Mặt tướng. Ngũ Hoàng tử giơ tay ngừng mọi người nghị luận cùng tiếng hô. chư vị tướng quân nghe ta một lời mọi người lập tức an tĩnh lại nhìn về phía cao tòa thượng ngũ hoàng tử bắc chu cùng bắc tề gần mấy năm đối ta bình phục đã không phải đơn giản nhìn trộm mơ ước bọn họ hoài lòng ngông dạ thú ý đồ thông qua trong triều hích lợi phía đối tác đảo ta bình phục danh giới thực sự ý đồ đáng chết ngũ hoàng tử lạnh lùng sắc bén ánh mắt ở một chúng tướng sĩ trên người lướt qua có cá biệt thần sắc dao động hắn chỉ cười lạnh nhớ kỹ tên họ lại nói Ta đã phi cắp truyền tin với Kinh Thành, báo cho Phụ Hoàng việc này, tin tưởng Phụ Hoàng chắc chắn đào ra trong triều bán nước người. Lấy quốc pháp luận sử mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có vài phần kinh dị chi sắc, lại không một người ra tiếng. Ta triệu tập chư vị tới đây, còn có một khác sự thương lượng. Ngũ Hoàng tử triều Tiết Diệp gật gật đầu, Tiết Diệp tiến lên một bước, thanh âm đạm lạnh nhạt nói, Hô Duyên đình đêm tập thủ thành, muốn đem Hô Duyên lô cứu đi. Bất lực trở về sau lưu lại lời nói, muốn ở ven đường thực thi cứu người phương pháp, thả hắn thanh âm một đốn, ánh mắt dừng ở ngũ hoàng tử trên người, hô duyên đình tưởng lấy ngũ hoàng tử đầu người đổi chúng ta thề sống chết bảo hộ hẻm núi quan. Mọi người đều hít hả một hơi. Nửa ngày, có người ra tiếng nói, hô duyên đình tưởng một công đôi việc, cứu hắn thân cha lại hại chúng ta ngũ hoàng tử, quả thực là người si nói mộng, tưởng Mỹ. Trong thanh âm, khó nén bi phẫn thống hận chi ý. Có người kiến nghị, y đi hải tướng xem, nhưng binh chia làm hai đường, sân tiên phong đi minh lộ, ngũ hoàng tử đi ám lộ, chúng ta lại ven đường phái tinh binh hộ vệ, tuyệt không kêu hô duyên đình kia tiểu nhân thực hiện được. Thập nhất nương ngồi ngay ngắn ở bình phong sau, nghe vậy nhướng mày, nhéo một khối điểm tâm nhập khẩu, một bên hải đông thanh khinh thường điểm môi, đại thập nhất nương rối tay đem điểm tâm đưa tới nó bên miệng khi, nhanh như kia chấp một ngụm nuốt vào. Bình phong ngoại, có người phụ họa, Mặt tướng cho rằng có thể, mặt tướng cho rằng có thể tìm ra một cùng ngũ hoàng tử cao thấp mập ốm tương tự người chứ ngũ hoàng tử quần áo, cùng sân tiên phong một đạo đi đường, ngũ hoàng tử đi tắt, trước tiên trở lại kinh thành. Mặt tướng tan thành, mặt tướng tan thành, không thể. Ngũ hoàng tử giơ tay cự tuyệt, sân tiên phong liền cứu ta mấy lần, thân mình còn chưa rất tốt, này đi kinh thành mấy ngàn dặm xa, sao có thể làm hắn như thế mạo hiểm. ngũ hoàng tử lời này sai rồi. Tiết Diệp ôm quyền, sắc mặt nghiêm nghị, hô duyên đỉnh sau lưng phía đối tác miêu tả sinh động, ngũ hoàng tử giờ phút này cần phải làm là bình bình an an trở lại kinh thành. Thuộc hạ hắn ánh mắt hơi hơi vừa động, lướt qua cách đó không xa bình phòng, khỏe môi hơi hơi một câu, túi đầu, chắc chắn bình an đem hô duyên lô áp giải hồi kinh. Ngũ hoàng tử còn muốn nói gì nữa, Tiết Diệp chiều hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hai người ánh mắt sở xúc. Một chạm vào tức đường hai ngũ hoàng tử làm bất đắc dĩ trạng, đem ánh mắt đầu hướng mọi người, chư vị tướng quân đại nhân ý kiến như thế nào. Trải qua nửa đêm thảo luận, ngũ hoàng tử đồng ý mọi người thỉnh cầu, cùng tiết diệp tách ra hai lộ, một minh một ám, một cái bên đường áp giải hô diên lỗ vào kinh, một cái đi đường nhỏ trước lao tới kinh thành. Ngày thứ ba, hai đạo nhân mã đồng thời khởi hành, một đường đi quan đạo một đường hướng bắc, một đường xuyên qua núi rừng, chặt chẽ mà đi. Hành quân ngày thứ ba, ngũ hoàng tử tiểu đội tao đêm tập, 32 danh thân vệ chết đi 6 gã, ngũ hoàng tử không ngại, hô Diên lỗ bị người cứu ra, chạy bất quá 50 bước, từ trên trời giáng xuống một đám hắc y hề nhân, bộ pháp quỷ dị, thủ pháp sắc bén, hô Duyên đỉnh phái đi người có đi, lại một cái cũng không hồi. Hành quân ngày thứ tám, ngũ hoàng tử tiểu đội lại tao đêm tập, 26 danh thân vệ lại đi 6 gã, ngũ hoàng tử vô thương, hô Diên lỗ bị người cứu đi. chạy bất quá 100 bước, bị một đám quỷ dị xuất hiện hắc ý đi nhân đơn phương tàn sát. Hành quân thứ 15 ngày, ngũ hoàng tử tiểu đội lại tao đêm tập, 20 danh thân vệ đi một nửa, ngũ hoàng tử bị cắt qua cánh tay, hô diên lỗ bị cứu ra, chạy bất quá 200 bước, bị một đám hắc ý đi nhân chém giết. Hành quân thứ 21 ngày, ngũ hoàng tử tiểu đội lại tao đêm tập, cuối cùng 10 tên thân vệ kể hết bỏ mình, ngũ hoàng tử rơi xuống không rõ. Hô riêng đình những mày Trừng mắt báo tin người, rơi xuống không rõ là có ý tứ gì. Tinh vệ túi đầu, người toàn đã chết, ngũ hoàng tử sấn loạn chạy trốn. Tìm, đào ba thước đất cũng muốn đem người cho ta tìm ra. Hô duyên đình phát ngoan, thiếu niên anh khí trên mặt lại rõ ràng bị âm lệ bao trùm. Hắn cũng không tin, kia sở kiểu mạng lớn như thế. Hẻm núi quan đến Kinh Thành, khoái mã hành quân một tháng rưỡi lộ trình, nếu trở lại Kinh Thành tướng sĩ tất cả đều cưới ngựa mà đi. kia yêu cầu thời gian, nhiều nhất bất quá một tháng. Thứ hai mươi năm ngày thượng, Hô Duyên Đình rốt cuộc ý thức được không thích hợp nhi. Đêm thăm Tiết Diệp đội ngũ, phát hiện một thân binh lính phục sức ngũ hoàng tử sở kiểu khi, khi cái mũi đều phải vai. Sân mười, người con mẹ nó chơi trá. Hô Duyên Đình chửi hầm lên, quay đầu liền tưởng kéo người tới diệt sở kiểu cùng Tiết Diệp, lại chỉ thấy trước mắt quăng mang chợt lóe, cẳng chân thượng ăn một mũi tên, hắn nhất thời phản ứng không kịp. Từ trên cây ngã xuống dưới, thật mạnh nện ở mấy cái lều trại trung gian đống lửa bên, đau nhe răng niết miệng. Một đám sớm tránh ở chỗ tối binh lính vây quanh đi lên, đem hô duyên đỉnh gắt gao ấn trên mặt đất, hắn những cái đó bên ngoài thân vệ tưởng phát lại đây cứu người, lại bị một đại sóng hắc y đi nhân che ở ngoài vòng, một cái đều vào không được. Sân Mười, Hảo Thủ Đoạn Người cư nhiên dám như vậy công nhiên đem sở kiều nấp trong đội ngũ bên trong. lại dẫn ta người bình chia làm hai đường, đuổi theo cái kia giả sợ tiểu. Hô Duyên Đình tuy ở khen tiết diệp, một miệng chi gian lại nhiều có khinh thường, hành quân bảy trận chú ý quang minh lối lạc, ngươi như vậy cách làm, cũng không sợ ném nhà các ngươi ngũ hoàng tử mặt. Thập nhất nương tử trong bóng đêm cầm cung mà ra, lập với tuổi lửa hạ, hừng hực thiêu đốt liệt hỏa tí tách vang lên, thập nhất nương trên cao nhìn xuống liếc Hô Duyên Đình. Một cái chiều người sau lưng bắn tên bắn lén người cư nhiên có thể nói ra quang minh lỗi lạc này bốn chữ, thực sự bỗng nhiên tươi đẹp cười, không biết xấu hổ. Hạ 11. Hô Duyên Đình như vậy thiên tri kiêu tử khi nào bị người như thế mang quá, một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn thập nhất nương, tựa hồ muốn đem nàng đầu nhìn ra cái động tới. Thập nhất nương chiều hắn cười khẽ, nửa con eo rũ mắt nhìn thẳng hắn, thiếu tướng quân. Nhưng có người đã dạy ngươi nàng thanh tuyển giống nhau thanh triệt con ngươi xem nhập Hô Duyên Đình lánh mắt chỗ sâu tròng, thanh âm thanh lăng, binh bất thiếu trá. Hô Duyên Đình như mày. Thập nhất nương đứng dậy phải đi, Hô Duyên Đình giận chừng qua đi, hạ mười một ngươi đem nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì. Thiếu tướng quân như vậy thông minh, chẳng lẽ không rõ ta trong lời nói ý tứ. Thập nhất nương nhướng mày, nhìn về phía hắn. Ngươi xếp vào ở chúng ta bình phục người có phải hay không nói cho ngươi, ngũ hoàng tử đi rồi đường nhỏ, cho nên ngươi binh chia làm hai đường, một đường tới cứu người, một đường đi giết chúng ta an bài ngũ hoàng tử. Ngươi hô duyên đình trên mặt tức giận ngơ ngẩn. Thập nhất nương cười, có người như vậy tích cực giúp chúng ta đệ tin tức, chúng ta có thể nào làm hắn một chuyến tay không, không bằng tương kế tự kế. Thiết hạ cái này cục, làm ngươi tới toàn. ngươi hô duyên đình vẫn như cũ chỉ có như vậy một chữ ngươi là nói này từ đầu tới đôi đều là các ngươi thiết hạ. Từ ngươi nói muốn bên đường đuổi giết ngũ hoàng tử bắt đầu tiết diệp tiến lên hai bước đạm thanh nói chúng ta lợi dụng ngươi xếp vào người truyền lại tin tức cho ngươi an bài một đường giả ngũ hoàng tử nhân mã rời đi ngươi lực chú ý trên thực tế hắn rũ mắt nhìn hô duyên đình ngũ hoàng tử từ đầu tới đôi đều vẫn luôn cùng chúng ta một đường mà chúng ta cuối cùng mục đích chính là vì bắt ngươi diệp xua tay, lập tức có người đẩy một khắc chiếc lao xe, đem Hô Duyên Đình tắc đi vào. Hô Duyên Đình bộ hạ mắt thấy chủ tử bị chảo, liều mạng tưởng tiến vào cứu người, lại bị một chúng hắc y hề nhân chắn tích thủy bất lẩu, mắt thấy tổn thất càng lúc càng lớn. Hô Duyên Đình lạnh lùng nói, đều trở về, không cần uổng đưa tánh mạng. Một đám người tâm bất cam tình bất nguyện bị Hô Duyên Đình giống lên trở về. Ngũ hoàng tử vỗ tay mà ra, không chút nào bùn xỉn chiều thập nhất nương điểm tán. Hạ cô nương, quả nhiên hảo nưu kế. Năm ngày sau, đoàn người an toàn vào kinh, thẳng vào hoàng thành. Thuận bình đế lập tức tiếp kiến, thả làm cho cả triều văn võ, nói ra một cái kinh thiên chi mật. 146 vào kinh, thụ phong. Trước Trung Cần Hầu, đại tướng quân Túc đỡ phong chi tử Túc Trọng Hoa vài lần cứu ngũ hoàng tử sở kiều với nguy nan, thả bắt sống bắt chu đại tướng quân hô Diên lỗ cùng thiếu tướng quân hô duyên đỉnh này tâm nhưng ra. này tâm Nhưng miễn đặc ban phong tứ phẩm vị trấn uy trung lang tướng đại học lộ tam tiến tòa nhà một tòa bạc trắng một văn lượng lăng la tơ lửa các người thất Trân châu mã náo các người xuyến khâm thử cả chiều văn võ toàn kinh ánh mắt tụ tập ở tiết diệp trên người tiết diệp đĩnh đĩnh mà đứng tuấn nhan như ngọc mặt mày thư lãng nghe thái giám tuyên chỉ hắn liêu bảo mà quỳ thần Tại chủ long ân nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Hành động gian đổ xuống ra tới một thân tranh tranh anh khí bác đại đa số quan viên hảo cảm. duy nhất người vẻ mặt bay nhanh xẹt qua một mặt chán ghét cùng lạnh lẽo, mau chỉ là một cái trước mắt. ngay sau đó hắn biểu tình kích động, trong mắt thậm chí có kích động chi nước mắt ngao ngẹt rục dịch, nhưng ngả lảo đảo đi ra đội ngũ, cơ hồ là phát gục ở thấp, thanh âm nghẹn nào. Hoàng thượng thánh nhân, hữu ta đại ca huyết mạch bình an trở về, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lại hai mắt đấm lệ đi xem Tiết Diệp, môi run run, hoa nhi, Tiết Diệp tiến lên hai bước, quỳ dạp xuống đất, hai tròng mắt hơi rũ, làm người thấy không rõ biểu tình. Nhưng xuất khẩu thanh ẩm tuy nhẹ lại có nói không nên lời quyền luyến, nhị thúc. Túc đỡ vũ vội dối tay đi đỡ, hảo hai tử, đã trở lại liền hảo. Đã trở lại liền hảo. Đại ca hắn, cũng có thể an giấc ngàn thu. Nói, lại là một trận thống khổ, Tiết Diệp tuy không có khóc thành tiếng. Nhưng hơi hơi chịu động đầu vai làm người nhìn ra thiết cốt hạ nam nhi cũng thực sự thương tâm không thôi. Thuận Bình Đế ánh mắt dừng ở túc đỡ vũ trên người, khỏe môi có điểm ý vị thâm trường, hắn bàn tay vung lên, cười to nói, Hảo, các ngươi đảo đem chấm cùng một chúng đại thần đều ném đến cùng nhau, trình diễn nhận thân tuồng. Đi đi đi, về nhà Hảo Hảo nhận các ngươi thân đi. Có Thuận Bình Đế khai vui đùa ở phía trước, chúng đại thần một cái hai cái đều cười nói hỉ. Túc đỡ vũ trên mặt cười càng thêm sán lạ, còn định ra ba ngày lần sau tiệc rượu cấp tiết diệp đón, đón gió, mạnh mẽ mời văn võ bá quan đi trong nhà uống rượu. Văn võ bá quan phần lớn cười gật đầu, nói nhất định tiến đến cổ động. Tam hoàng tử sở nghiệp cùng lục hoàng tử sở diễm liếc nhau, huynh đệ tương cười, đáy mắt lại đều có từng người tinh kế. Ngũ hoàng tử sở kiều tắc có chút lo lắng nhìn sân mười, không, nên là Túc trọng hoa, hắn trước một bước chạy về kinh thành. Chính là vì đem hắn thân thế bẩm báo cùng Phụ Hoàng, làm Phụ Hoàng hỗ trợ đưa hắn quang minh chính Đại hồi Trung Cần hầu Phủ điều tra Túc Đại tướng quân nguyên nhân chết. Phu Hoàng rất là kích động, liên tiếp hỏi ba lần, Hoài An Hải tử thật sự còn sống. Hắn liên tục gật đầu, Phụ Hoàng lại vẫn như cũ không tin bộ dáng, năm đó, Túc Gia phát tang, mẫu tử ba người, hơn nữa Túc Đại tướng quân phu nhân không có thể sinh hạ tới cái kia, tất cả đều có thi thể hạ táng, cô là chính mắt nhìn thấy. hắn giải thích phụ hoàng lại xua tay làm hắn đem người mang đến hắn muốn đích thân xem một cái hắn đem người mang đi phụ hoàng tẩm cung nhìn đến túc trọng hoa thời khắc đó hắn rõ ràng thấy được phụ hoàng trong mắt có thủy quang chất động cơ hồ quên mất thân phận nào lên đi liền bắt được túc trọng hoa đầu vai dùng sức vỗ vỗ nếu không phải hắn nhắc nhở túc trọng hoa đầu vai chịu quá trọng thương xem phụ hoàng kia tư thế lại là phải đương trường khảo giáo túc trọng hoa công khóa hắn bị phụ hoàng đuổi ra tầm cung ở ngoài cung ước chừng đợi một canh giờ mới thấy túc trọng hoa ra tới từ phụ hoàng tự mình tặng ra tới hai người nói gì đó hắn không hỏi túc trọng hoa cũng chưa nói nhưng từ hắn lược đỏ lên hai chóng mắt ngũ hoàng tử nhiều ít có thể đoán ra một ít phụ hoàng giang sơn có túc đại tướng quân một nửa công lao phụ hoàng vẫn luôn canh cánh trong lòng túc đại tướng quân một nhà chết thảm gấp bội bồi thường ở túc đỡ vũ trên người hiện giờ túc trọng hoa trở về Phu hoàng đã biết túc đỡ phong nguyên nhân chết có kỳ quặc, nếu chứng thực là túc đỡ vũ dở cho quỷ, hắn định sẽ không nhẹ tha. Túc đỡ vũ là cái quán đáy trộm mưu tính kế người, túc trọng hoa hồi trung cần hồi phủ, con đường phía trước không thể biết. Túc trọng hoa nhiều lần cứu chính mình cánh mạng, hiện giờ lại một mình nhập xa quận, hắn có thể nào không lo lắng. Tiết diệp lướt qua đám người, chiều ngũ hoàng tử hơi hơi gật gật đầu, ngũ hoàng tử chiều chi nhắc cười. thuận bình đế đem phía dưới mọi người biểu tình nhất nhất xem đập vào mắt trong lòng có vài phần so đo mới bày tay bên người đại thái giám liền sinh lập tức quăng phất trần lớn tiếng sướng nói bãi triều văn võ bá quan vây quanh túc ra thúc chất ra đại điện lại nói chút chút mừng nói mới nhất nhất tan đi túc đỡ vũ cười cùng túc trọng hoa nói hoa nhi đi cùng nhị thúc về nhà ngươi nhị thẩm thẩm biết ngươi còn sống không chừng có bao nhiêu vui vẻ Đại ca ngươi cùng ngươi tứ đệ đều ở nhà, bọn họ ngày lễ ngày Tết đều đối với ngươi bài vị nhắc mãi. Ha ha, hiện giờ ngươi đã trở lại, tổ tông nơi đó bài vị từ ngươi tự mình đi chết rớt. Thượng nén hương, an ủi một ít cha mẹ ngươi cùng tổ tông nhóm. Chúng ta túc ra đại phòng còn có huyết mạch. Túc trọng hoa lắc lắc đầu, cảm tạ nhị thúc, hoàng thượng đã ban tòa nhà cùng ta, về tình về lý, ta đều nên trụ đến hoàng thượng ban thưởng trong nhà đi, huống chi. Ta bên người còn có một ít người theo đuổi, thật sự không tiện quấy giày nhị thúc. Túc Đỡ Vũ tự nhiên không nói thêm nữa, hai người lại nói một lát lời nói, Túc Trọng Hoa ưng thuận ngày thứ hai đi trong phủ chính thức bái phòng nói, hai người đường ai nấy đi. Túc Đỡ Vũ vừa vào cô kiệu, trên mặt biểu tình liền trở nên có chút hung ác nham hiểm lanh sâm. Vừa đến ra, thẳng đến thư phòng mà đi, thả lệnh giọng phân phó người bên cạnh, đi đem đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều tìm đi thư phòng. không ở trong phủ liền đi bên ngoài tìm, tìm được làm cho bọn họ lập tức trở về. Bên người người đều nói người cơ trí, chỉ nhìn túc đỡ vũ sắc mặt liền biết hôm nay triều đình có đại sự phát sinh, vội nhanh nhẹn đi tìm người, túc đại thiếu gia túc trọng rượu một lát tức tới thư phòng, túc nhị thiếu gia lại vừa lúc đi ngoài thành ôn gia thiếu gia thôn trang, hai tiếp theo lan lột, chờ túc nhị thiếu gia túc trọng đình khi trở về, đã qua cơm trưa thời gian. Cha, cứ như vậy cấp kêu ta trở về, Chính là ra chuyện gì? Túc Trọng Vinh cái chán còn có hơi mỏng mồ hôi, có thể thấy được là khẩn vội vàng trở về. Túc Trọng Diệu ngồi ở một bên ghế thái sư, ánh mắt âm trầm, kia tiểu tạp trùng đã trở lại. Túc Trọng Vinh nhất thời không phản ứng lại đây. Một lát, nhíu mày, nhìn về phía Túc Trọng Diệu, ba phần không tin hỏi, đại ca nói chính là Túc Trọng Hoa, còn có thể có ai? Túc Trọng Diệu trừng mắt nhìn Túc Trọng Vinh liếc mắt một cái, thư lạnh một tiếng. Ta sớm nói tha giết lầm không buông tha, thiên các ngươi nhân từ nương tay, nói cái gì nếu không phải tạm tha hắn một mạng. Hiện giờ Như hảo, nhân ra áo gấm về làng, chúng cần hồi phủ, chúng ta là làm vẫn là không cho. Túc Trọng Vinh không phản ứng Túc Trọng Diệu, ngước mắt đi xem Túc Đỡ Vũ, cha, tin tức có thể tin được không? Túc Đỡ Vũ sắc mặt rất khó xem, ừ một tiếng, hôm nay triều đỉnh thụ phong tướng sĩ, đó là Túc Trọng Hoa. Thật là hảo thủ đoạn. Sửa tên đổi họ giấu ở ngũ hoàng tử bên người. Kiến công lao sự nghiệp lại công khai trở về, ha hả Túc Trọng Diệu cười lạnh, vẻ mặt trào phúng nhìn Túc Trọng Vinh, nhị đệ, ngươi ra ý kiến hay. Nếu lúc ấy đem kia toàn ra liền hoa bưng, nào có hiện giờ này xấu hổ cục diện. Chúng ta chung cần hầu phủ đều phải trở thành kinh thành quyền quý cho cười. Túc Trọng Vinh con ngươi có chút lánh, cùng Túc Trọng Diệu rằng co, thanh âm nhàn nhạt nói. Đại ca liền nhận định là kia người một nhà ẩn giấu túc trọng hoa. Ngươi mấy năm nay lạm sát kẻ vô tội bao nhiêu người, cũng không gặp ngươi có thể sát cái chính chủ nhi. Ta chỉ ở đầu gió nâng lên tỉnh ngươi một câu ngược lại toàn thành ta sai trên mặt hắn trào phúng so túc trọng rượu còn muốn nhiều thượng vài phần. Tả hữu trung cần hầu phủ tức vị cũng là không đến ta trên đầu. Ta đây là vì ai vất vả vì ai vội. Cha, ta còn có việc, đi trước. Đủ rồi. Túc đỡ vu mắt thấy hai cái nhi tử xảo đem lên, một phách cái bàn, đứng lên nhìn hai cái nhi tử, đều khi nào, các ngươi còn có nhàn tâm cãi nhau. Hắn một hồi kinh, hoàng đế không nói hai lời trực tiếp ban phong tứ phần quan, lão nhị bò bao lâu mới hôn đến ngũ phẩm. Hắn nhíu mày nhìn về phía Túc Trọng Diệu, ngươi nhị đệ vừa trở về không biết, ta vừa rồi nói với ngươi nhiều như vậy, đều đàn gậy hai châu sao. Túc Trọng Diệu không nói lời nào. túc đỡ vũ khí tàn nhẫn chừng mắt nhìn túc trọng rượu liếc mắt một cái chúng ta cái này trung cần hầu chính là đến với hoàng thượng đối túc đỡ phong nhớ tình bạn cũ chi tình hiện giờ túc trọng hoa trở về hoàng thượng trọng tâm tự nhiên liền sẽ lệch khỏi quỹ đạo trung cần hồi phủ khuynh hướng túc trọng hoa việc cấp bách túc đỡ vũ thở hổn hển một hơi một bên túc trọng vinh nói tiếp việc cấp bách chính là đem túc trọng hoa tiếp hồi phủ có hắn tỏa trấn trung cần hồi phủ phi Túc Trọng Diệu nghe không được Túc Trọng Vinh chú ý này, hắn hồi Trung Cần hồi Phủ, còn có chúng ta nơi dừng chân. Chưa chừng hắn chân trước hồi phủ, thanh chỉ sau lưng liền vào cửa kêu cha đem Trung Cần Hầu còn cho hắn. Rốt cuộc hắn mới là chân chính Trung Cần Hầu người thừa kế. Túc Trọng Vinh nhìn Túc Trọng Diệu liếc mắt một cái, gật đầu, đại ca nói rất đúng. Cha, ta xem chờ Túc Trọng Hoa hồi phủ lúc sau, ngươi muốn Thượng Thư Thỉnh Hoàng Thượng triệt hồi ngươi Trung Cần Hầu. miễn cho hoàng thượng đối với ngươi sinh nghi. Túc trọng vinh, ngươi ra cái gì lạn chủ ý. Túc trọng diệu từ ghế thái sư đứng dậy, nhấc chân đạp ghế bành một chân, ta nói cho ngươi, Trung Cần Hầu là của ta. Ta nỗ lực nhiều năm như vậy, hắn vừa trở về liền kêu ta chắp tay nhường lại, môn đều không có. Hôn trướng. Túc đơ vũ mắng to ra tiếng, Trung Cần Hầu khi nào thành của ngươi. Cha ngươi ta còn chưa có chết đâu. Hắn xuyến mấy hơi thở. đối túc trọng vinh nói túc trọng hoa ngày mai sẽ đến Hồi phủ ngươi phụ trách thuyết phục hắn lưu lại quá hai ngày ta tự đi hoàng thượng trước mặt nói đem chúng cần hầu còn cấp túc đỡ phong nói người hắn nhìn túc trọng rượu liếc mắt một cái lắc lắc đầu túc trọng hoa là như thế nào đến ngũ hoàng tử bên người ngươi đi điều tra rõ nơi này sự hắn có thể vô thanh vô tức ở ngũ hoàng tử bên người lập hạ này đó công lao tuyệt không phải đơn giản như vậy còn có kia hô diên lỗ cùng hô duyên đình hai phụ tử Ngươi tận khả năng an bài người tìm hiểu, tìm hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Túc Trọng Vinh đồng ý, Túc Trọng Diệu hãy còn có chút khó chịu. Túc Đỡ vu thở dài một hơi, Diệu Nhi, chuyện tới hiện giờ lại nói bên cũng chưa dùng, đem trước mắt trải vớt rõ ràng, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó mới là mấu chốt. Túc Trọng Hoa là ngũ hoàng tử người, chúng ta là tam hoàng tử người, Hoàng thượng lúc này ban phong hắn, ngươi, muốn sách thanh nặng nhẹ. Túc trọng vinh mặt hơi hơi biến sắc, cha. Túc đỡ vũ chiều hắn nâng lên tay. Túc trọng Diệu chấm nửa nhịp phản ứng lại đây, khít hà một hơi, cha là nói. Sao có thể? Tam hoàng tử. Ngũ hoàng tử, hắn cái gì đều không có, lấy cái gì cùng tam hoàng tử tranh. Túc đỡ vũ nhìn nhi tử, thật lâu sau vô ngữ, cuối cùng, nhẹ giọng nói, áp giải phạm nhân, cần gì triệu ngũ hoàng tử hồi kinh. Túc trọng Diệu cứng họng vô ngữ. Túc trọng vinh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nói như vậy, hoàng thượng hướng vào chính là Chúng ta đây, thái tử người được chọn không xác định xuống dưới phía trước, hết thảy đều là không biết. Túc đỡ vụ đôi tay, đứng thẳng với phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài bị gió thổi tả diêu hữu bay lá cây, con người hơi dùng mình, chúng ta thả tĩnh xem này biến. Túc trọng vinh hai tròng mắt trầm trọng, nghe vậy, thông thả gật gật đầu. Túc trọng Diệu cũng ý thức được nghiêm trọng tính. Không hề nói thêm cái gì. Túc trọng hoa trở lại khách điếm, cùng thập nhất nương nhốt ở trong phòng thương lượng non nửa cái canh. Giờ, hai người mới kết bạn ra tới, cùng đi bái phòng túc đỡ vũ ân sư Nguyên Đại Nhân. Nguyên Đại Nhân cơ hồ nhịn không được nước mắt và nước mũi lan sen, bắt lấy túc trọng hoa tay, từ trên xuống dưới đánh giá, một chương ngày xưa năng nôn thiện biện miệng trừ bỏ hảo lại sẽ không nói mặt khác. Túc trọng hoa cảm nhận được này chân ý, cũng hơi hơi động dùng. quỳ trên mặt đất cấp nguyên đại nhân tàn nhẫn dập đầu ba cái chọc nguyên đại nhân khóc càng sâu mạnh nguyên lãng tới thỉnh an túc trọng hoa vội đỡ mạnh bá ngươi là phụ thân trí giao hảo hữu sao có thể bái tiểu chết nói liêu bào liền phải cấp mạnh nguyên lãng dập đầu bị mạnh nguyên lãng hồng con mắt giữ chặt hảo hảo lại lôi kéo túc trọng hoa xem liên thanh nói giống cha ngươi giống cha ngươi cha ngươi nhìn đến ngươi trưởng thành khẳng định thực vui mừng Túc Trọng Hoa hồng nhãn điểm đầu. Lại hỏi Cố thị, Mạnh Nguyên Lãng mới lau nước mắt, "Ta đã phái người đi tiếp Cố đệ muội trở về, ước chừng ngày sau liền có thể hồi kinh." Túc Trọng Hoa một phen cảm tạng, Mấy người lại nói trong chốc lát lời nói, Nguyên đại nhân hỏi hắn tính toán, Túc Trọng Hoa không chút nào giấu giếm, đem hắn dục hồi chung cần hầu phủ cha sự tình chân tướng sự nói. Nguyên đại nhân cùng Mạnh Nguyên Lãng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Nguyên đại nhân nói, "Hành, ngươi trưởng thành." Là nên điều tra rõ chân tướng trả lại ngươi cha mẹ một cái trong sạch Chỉ một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi Nguyên đại nhân mời nói Túc trọng hoa khiêm tôn túi đầu Nguyên đại nhân loát tròm dâu thở dài một hơi Thấp giọng nói Túc đỡ vũ cùng hắn hai cái nhi tử đều là tam hoàng tử người, Ngươi lập công mà về Lại nghiễm nhiên thành ngũ hoàng tử người. Hơn nữa hoàng thượng thái độ Kế tiếp một đoạn thời gian Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử khẳng định sẽ phái người cùng ngươi tiếp xúc Trong chiều mấy năm nay bởi vậy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử quan viên đã có mấy chục vị, ngươi, ngươi. Thiểu tâm vì thượng, túc trọng hoa sắc mặt đạm nhiên, trọng hoa nhớ kỹ. Mạnh nguyên lãng ở một bên nói tiếp hỏi, trọng hoa, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ngũ hoàng tử tuy ở trong quân có một chút quân uy, nhưng ở trong chiều vô quyền vô thế, không thể dựa vào ngoại thích, mẹ đẻ cũng không vì hoàng thượng sở hỉ hán thượng vị khả năng tính. Hai thành đô không có. Chúng ta nếu bảo hắn, cơ hồ không có phần thắng. Túc trọng hoa nghiêng mắt nhìn mắt một bên nhấp trà thập nhất nương, nhợt nhạt cười. Nguyên đại nhân, mạnh bá, các ngươi cho rằng vài vị hoàng tử đều là như thế nào người. Nguyên đại nhân cùng mạnh nguyên lãng đồng thời ngẩn ra. Nguyên đại nhân mở miệng nói, đại hoàng tử làm người hiền lành, nhưng bệnh tật ống yếu, không thích hợp hoàng chữ chi vị. Nhị hoàng tử tuổi nhỏ thông tuệ dị nhân, đáng tiếc thiên đố anh tài, học cưới ngửa khi quăng ngã chặt đứt chân. Cùng hoàng chữ chi vị vô duyên, tứ hoàng tử làm người ôn hòa hiền hậu, học phú ngũ sa cùng người nào đều có thể hòa mình, đáng tiếc. Tuổi xuân chết sớm. Còn thừa ba vị hoàng tử, tam hoàng tử khôn khéo cơ trí, làm người thân hậu, quán sẽ mượn sức nhân mạch vì này sử dụng. Này đây ở trong triều người ủng hộ nhiều nhất, lục hoàng tử tuy so ra kém tam hoàng tử khôn khéo cơ trí, lại cũng may làm người khiêm hậu, sẽ lấy thừa bù thiếu. Quan trọng nhất nhà ngoại thế lực là tốt nhất một vị, trái lại ngũ hoàng tử, mẹ đẻ chỉ là một cái bình thường cung nữ. Thấy thế nào, đều là tam hoàng tử phần thắng lớn hơn một chút. Mạnh Nguyên lãng cắm câu, đương kim hoàng thượng năm đó đến tới ngôi vị hoàng đế không dễ, hiện giờ sợ là đối có đại thần ủng hộ tam hoàng tử càng nhiều một ít coi trọng. Nguyên đại nhân sai rồi, mạnh bá cũng sai rồi. Túc trọng hoa đứng dậy, dáng người cao dài. Xuyên thấu qua cửa sổ gió nhẹ thổi bay hắn to rộng và áo, có phần phật tiếng động. Hoàng thượng nhìn chúng người thừa kế hẳn là tứ hoàng tử. Chính như nguyên đại nhân theo như lời, tứ hoàng tử làm người ôn hòa hiền hậu, học phú ngũ sa nhất không kiên nhận chính là cung đình ngươi lừa ta gạt, thích nhất khắp nơi du lịch, cũng nhất rõ ràng bá tánh sở cần chính là cái gì. Hắn Nếu vì đế, định có thể săn sóc bá tánh khó khăn, định có thể hoài một viên trách trời.